truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một vạn tộc chiến trường lần đầu hợp thành khổng lồ rừng rậm bầu trời lệ một con hát sắc phi đ i ể u vô cánh từ trên cao đắp xuống dường như mũi tên rời cung xuyên qua cây lá r ậ m rạp lướt qua dòng suối giảm tốc độ rơi vào một đoạn lớn trên nhánh cây một bên cắt tỉa lông vũ vừa hướng túi xuống khám đó là một tòa sớm đã bỏ hoang thôn trang loang lộ ánh mặt trời bỏ ra khắp nơi đều là đổ nát thê lương trong thôn trang có một tòa tế đàn là duy nhất hoàn hảo kiến trúc trên tế đàn lý việt mở mắt nhìn một chút đầu đỉnh rậm rạp cành cây hắn mở người đ ỗ n g nhiên xoay người ngồi dậy trận mắt hốc mồm đánh giá bốn phía đây là địa phương nào ta tại sao lại ở chỗ này mà cùng lúc đó một đạo vang lanh thanh â m cứng ngắc tại hắn náo hải vang lên hoan n g ê n đi tới vạn tộc chiến trường nơi này là thuộc về vạn tộc sinh tồn tranh phách cường đại vô tận lục tận đại địa. vô mỗi cá nhân đều muốn thu được một tòa l ĩ n h chủ tế đàn một tòa ban đầu binh chủng doanh đ ị a u mời bảo vệ tốt ngươi l ĩ n h chủ tế đàn nó là lãnh địa hạch tâm l ĩ n h chủ tế đàn nghiền nát ngươi làm mất đi l ĩ n h chủ thân phận nơi này nguy hiểm không chỗ nào không có mặt phát triển lãnh địa của ngươi a triệu hoán ngươi binh chủng a ngươi có lẽ sẽ tử vong nhưng là có hy vọng đạt được vinh sinh vạn tộc chiến trường lý việt cao mày hắn không phải biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở cái này vạn tộc chiến trường đương nhiên vấn đề này đối với hắn hiện tại mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nga o một thanh loang thoáng sói hống tiếng từ truyền r a truyền đến làm cho hắn thân thể chấn động cảm nhận được nguy hiểm nơi đây đại khái xuất là trong rừng rậm g i ã thú tuyệt đối sẽ không thiếu một khi có g i ã thú phát hiện hắn như vậy hắn sẽ phải làm cho con nào đó g i ã thú ăn non nê hắn không biết ở chỗ này tử vong là biết trở lại thế giới cũ vẫn là hoàn toàn biến mất nhưng hắn cũng không dám đổ l ĩ n h chủ tế đàn dưới chân cái này một tòa phải là l ĩ n h chủ tế đàn đi chỉ là phải như thế nào sử dụng hắn liếc nhìn dưới chân màu trắng tế đàn nhẹ giọng nói dường như cảm ứng được ý nghĩ của hắn một cái tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn có hay không mở ra lãnh đ ị a mở ra không có bất kỳ do dự nào hắn nói thẳng theo thanh âm hắn hạ xuống bạch s á c tế đàn tản mát ra mông lung đi con mang đem vứt bỏ thôn trang bào phủ những thứ kia đổ nát thê lương toàn bộ tiêu thất trên đất cỏ dại bụi cây cũng tiêu tan thành mây khói một mảnh bằng phảng thổ địa lấy tế đàn làm trung tâm xuất hiện ở lý việt trước mặt hắn mắt liếc một cái vậy đại khái có phương viên chừng năm mươi thước không tính lớn mà đồng thời một đạo tin tức cột ở trước mặt hắn hiện lên l ĩ n h địa danh sưng chưa mệnh danh l ĩ n h địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai bậc phổ thông lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa có thể kiến tạo lãnh địa binh chủng không lãnh địa trang bị không lãnh địa năng lượng một trăm l ã n h địa thăng cấp năng lượng một trăm một trăm tế đàn thăng cấp thạch không một gỗ lìn lý việt ngạc nhiên chính mình ban đầu binh chủng chính là trong truyền thuyết tầng dưới chót nhất gỗ lìn hắn không biết tình huống của người khác là như thế nào nhưng biết mình tuyệt đối bị nữ thần may mắn từ bỏ bất quá nhỏ yếu thuộc về nhỏ yếu nhổ nước bọ thuộc t về nhổ nước b ọ t ở nơi này nguy cơ t ừ phía địa phương tự nhiên vẫn là muốn tạo dựng lên theo sự thao khống của hắn nhất thời ở tế đàn phía đông một tòa thoạt nhìn cực kỳ cụ nát lộn xộn bộ dáng doanh địa đột nhiên xuất hiện doanh địa không lớn chiếm một diện tích chừng mười thước lý việt đi vào doanh đ ị a gỗ lìn doanh trại tin tức bảng xuất hiện ở trước mắt hắn kiến trúc tên gọi gỗ lìn doanh đ ị a kiến trúc giai bậc phổ thông có thể chiêu mộ gỗ lìn chiêu mộ giá cả một điểm năng lượng danh chiêu mộ tốc độ một phút danh tuy là nhỏ yếu chút nhưng thoạt nhìn hàng đẹp giá rẻ lý việt nói thầm một thanh đối với gỗ lìn thực lực trong lòng hắn tương đương không có chắc suy nghĩ một chút hắn trước tuyển trạch chiêu mộ đi ra hai gã gỗ lìn nhìn tuy là gỗ lìn ở trong truyền thuyết đều là yếu nhất đại danh tử nhưng cái này loại không giống với l o ạ i người sinh vật hắn còn là rất hiếu kỳ theo hắn thao tác loạn tao tao gỗ lìn trong doanh trại chậm rãi xuất hiện hai con sinh vật hình người cái này hai con sinh vật hình người lỗ thai có điểm tiêm lưng là đà thân cao cùng đứa bé loài người không sai biệt lắm tứ chi tinh tế một thân da xanh biếc ánh mắt đỏ lên miệng rất lớn nước da có thể chứng kiến vàng ố hàm răng bén nhọn cầm trên tay một căn v ó t nhọn cành cây bất quá lúc này khuôn mặt dại ra phảng phất chiêu mộ thời gian không tới còn không có linh hồn chứng kiến trước mắt hai con gỗ lìn lý việt nói không thất vọng đó là giả l i ê n cái này tiểu t h â n bản hắn nghiêm trọng hoài nghi một quyền của mình xuống phía dưới sợ là đều có thể đánh chết cho dù đối với gỗ lìn thực lực rất thất vọng nhưng ở cái này nguy cơ tứ phía trong rừng rậm tóm lại vẫn còn cần một nhóm gỗ lìn thủ vệ một cái không được vậy mười cái mười cái không được vậy một trăm cái hắn mở ra bên trái tên kia gỗ lìn tin tức bảng muốn nhìn một chút gỗ lìn rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu tên gọi phổ thông gỗ lìn chủng tộc gỗ lìn giai bậc phổ thông lực lượng sáu so với thành niên nhân loại một điểm tranh lệch rất lớn thể chất 06, so với cũng không rèn luyện thành niên nhân loại đều muốn kém cỏi mất tiệp 08, duy nhất có thể cùng nhân loại so sánh tinh thần 05, chỉ số i q kham ưu kỹ năng 0. sở trường trồng trọt l v hai thu thập l v một một lẹ vẹo cơ sở hai cấp am hiểu ba cấp tinh thông cấp bốn ưu tú năm cấp hoàn mỹ đánh giá đây là một con còn không có linh hồn bình thường không có gì lạ phổ thông gỗ lịn ngoại trừ chủng tộc sở trường cái gì cũng sai thuộc tính này lý việt hết trôi nói rồi hắn cảm thấy xuyên việt trước còn đang cùng mình đánh nhau nữ bằng hữu đều muốn càng mạnh ừng đó là cái gì đột nhiên hắn phát hiện trước mặt mình trên mặt đất nhiều hơn ba cái hình tròn khoanh tròn hai cái khoanh tròn là bạch sắc trung gian khoanh tròn là kim sắc đem thuộc về ngươi lưỡng dạng tương đương vật phẩm hoặc sinh vật để vào liền có thể hợp thành hợp thành đây là vật gì lý việt nháy mắt một cái liếc nhìn trước mắt còn không có linh hồn hai con gỗ l ỉ n tâm niệm vừa đậu cái kia hai cái màu trắng hình tròn khoanh tròn liền xuất hiện ở hai con gỗ l ỉ n dưới chân phổ thông gỗ l ỉ n nhỏ yếu nhất gỗ l ỉ n sinh vật có hay không hợp thành hợp thành lý việt không do dự nói thẳng theo lưỡng đạo ánh sáng màu trắng nói lên hai con phổ thông gỗ l ỉ n biến mất mà ở kim sắc hình tròn khoanh tròn mặt trên thì xuất hiện một cái khác gỗ l ỉ n cái này chỉ gỗ l ỉ n rõ ràng cao hơn một đoạn hơn nữa xem ra cũng hung mạnh rất nhiều trên người còn ăn mặc đơn sơ bị r á p nắm một thanh sắc bén một m à u sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương không hai đại lượng h ợ p thành tên gọi gỗ lìn chiến sĩ chủng tộc gỗ lìn giai bậc phổ thông lực lượng không chín thể chất một không mất tiệp một hai tinh thần không năm kỹ năng thứ kích Bột phát ra một phát trăm phần hai ra mươi ư n lực l ợ gỗ lìn chiến, chiến sĩ phổ thông lý việt con mắt to hiện ra cái này so với trước kia cái kia hai cái yếu kê gỗ lìn mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm hơn nữa cái này gỗ lìn chiến sĩ còn có kỹ năng hắn rất tự tin mình tuyệt đối đánh không lại tên này gỗ lìn chiến sĩ nếu phổ thông gỗ lìn có thể hợp thành gỗ lìn chiến sĩ như vậy gỗ lìn chiến sĩ có hay không có thể tiếp tục hợp thành trái tim của hắn đột nhiên rầm rầm rầm nhảy lên gỗ lìn chủng tộc tuy là nhỏ yếu nhưng bất kỳ chủng tộc nào bên trong đều nhất định sẽ xuất hiện cường giả tiếp tục hắn tràn đầy phấn khởi lập tức lần nữa tuyển trạch chiêu mộ hai gã phổ thông gỗ lìn đi ra trong doanh trại hai gã g ầ y yếu phổ thông gỗ lìn chậm rãi hiện lên diện mục dài ra cũng cùng lúc này lý việt điều khiển cái kia hai cái bạch sắc khoanh tròn đem cái này hai gã phổ thông gỗ lìn bao phủ hợp thành nhất thời hai gã phổ thông gỗ lìn tiêu thất lại là một gã gỗ lìn chiến sĩ xuất hiện mà hắn cũng không c h ầ n c h ờ đem hai cái bạch sắc khoanh tròn bao phủ ở hai gã gỗ lìn chiến sĩ gỗ lìn chiến sĩ trải qua huấn luyện gỗ lìn có hay không hợp thành hợp thành lý việt không có nửa điểm do dự không muốn nói cái này hai gã gỗ l i n chiến sĩ thoạt nhìn cũng còn không có linh hồn chính là sở hữu linh hồn hắn cũng sẽ không có bao nhiêu do dự nơi này là nguy cơ t ừ phía rừng rậm không nhanh chóng tăng cường thực lực chết chính là hắn hô hai gã gỗ l i n chiến sĩ trong nháy mắt tiêu thất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trên thì xuất hiện một gã thân thể so với gỗ l i n chiến sĩ càng cao đã đạt được khoảng một m sáu mươi gỗ l i n bắp thịt hở ra sắc mặt dữ tợn mặc trên người hát sắc bị giáp trên tay nằm tráng kiện không ít một m à u tướng mạo đã cùng ban sơ phổ thông gỗ l ỉ n t r ê n lệch khá xa cho lý việt cảm giác ngược lại có chút cùng loại trong trò chơi bán thú nhân t ố t cường tráng cảm giác có thể đánh mười cái ta hắn vui vẻ nói như vậy cường tráng gỗ l ỉ n cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn mở ra trước mắt gỗ l ỉ n tin t ứ c bảng tên gọi gỗ l ỉ n dũng sĩ chủng tộc gỗ l ỉ n giai bậc phổ thông lực lượng 1.3. t h ể chất 1.4. mất t i ệ p 1.4. t i n h thần 0.5. kỹ năng thứ kích buộc phát ra 1.20% lực lượng một kích làm lạnh 25 giây xung phong tốc độ di động để t h ẳ n g tới 130%, duy trì 5 giây làm lạnh 30 giây sở trường trồng trọt l v hai thu thập l v một một lẹ vẹo cơ sở hai cấp am hiểu ba cấp tinh thông cấp bốn ưu tú năm cấp hoàn mỹ đánh giá đây là một con trải qua nhiều lần chiến đấu gỗ lìn dũng sĩ nhân loại binh sĩ cũng không là đối thủ gỗ lìn dũng sĩ lý việt trên mặt tươi cười không chỉ có thân thể tố chất so với gỗ lìn chiến sĩ cường đại hơn nhiều hơn nữa lại thêm ra một cái kỹ năng thậm chí liền thứ kích kỹ năng thời gian cột đao đều thiếu năm giây hai cái phổ thông gỗ lìn hợp thành một cái gỗ lìn chiến sĩ bốn cái phổ thông gỗ lìn là có thể hợp thành một cái gỗ lìn dũng sĩ như vậy gỗ lìn dũng sĩ có thể hợp thành cái gì hắn tự l ầ m b ầ m gỗ lìn dung sĩ đã cường hắn như vậy tiếp tục h ợ p thành lại nên xuất hiện bực nào lợi hại gỗ lìn sinh vật nghĩ đến liền làm hắn lần nữa chiêu mộ ra bốn con phổ thông gỗ lìn đem hợp thành gỗ lìn dung sĩ sau đó lấy hai gã gỗ lìn dung sĩ làm tài liệu tiếp tục h ợ p thành x o á t giữa bạch quang gỗ lìn dung sĩ tiêu thất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trên thì xuất hiện một đạo chừng một thước tám gỗ lìn thân ảnh làn da màu xanh lục trên đều có kỳ dị văn lộ mặt trên l o á n thoáng p h ả n phất có ánh sáng màu trắng ở du tẩu một c ỗ cực kỳ hung mánh khí tức truyền ra làm cho lý việt đều cảm thấy có chút không khỏe dường như đối mặt là một đầu thú kinh khủng một dạng thật cương đại hắn vui mừng nói mở ra trước mắt gỗ lìn tin tức kiểm tra đứng lên đại gỗ lìn hát thiết thì đã không phải phổ thông đẳng cấp sinh vật lực lượng thể chất mất tiệp đều vượt qua hai địa m lý việt tràn đầy kinh hỉ hắn không biết hắc thiết giai bậc so với phổ thông giai bậc cường đại đến mức nào nhưng chỉ xem lực lượng thể chất mẫn tiệp mấy đáng giá biến hóa cũng biết cái này đại gỗ lìn xa xa không phải gỗ lìn dũng sĩ có thể so sánh tiếp tục hợp thành tám cái phổ thông gỗ lìn có thể hợp thành một gã đại gỗ lìn nhìn mười sáu con phổ thông gỗ lìn có thể hợp thành cái gì hắn trong lòng tràn đầy phân chấn không chút do dự lại chiêu mộ ra tám cái phổ thông gỗ lìn hợp thành ra một gã đại gỗ lìn sau đó hai gã đại gỗ lìn cũng biến mất thay vào đó là một gã thân cao vượt lên trước hai thước càng thêm hung mánh gỗ lìn tên này gỗ lìn người mặc áo giáp nắm sắc bén thiết mâu nhìn lấy liền cực kỳ đáng sợ đây là gỗ lìn thủ lĩnh h ắ c thiết thực lực, lực lượng ự c l thể chất mẫn tiệp vượt lên trước hai n a m hơn nữa lại thêm ra một cái kỹ năng quét ngang lý việt nụ cười trên mặt sẽ không có tiêu thất quá quét ngang b ộ c phát ra một hai mươi phần trăm lực lượng công kích trước mặt sở hữu định nhân làm lạnh 30 giây một cái quần công kỹ năng tiếp tục hắn tràn ngập nhiệt tình lần nữa chiêu mộ ra 16 con phổ thông gỗ lìn hợp thành một gã gỗ lìn thủ lĩnh sau đó đem hai gã gỗ lìn thủ lĩnh hợp thành hô gỗ lìn thủ lĩnh tiêu thất một g ã thân cao lần nữa cao hơn một m ả n g lớn không sai biệt lắm đạt được hai thước bốn khủng bố quái vật da xanh biết xuất hiện ở lý việt trước mặt tên này gỗ lìn trên tay thiết mâu đều có to cỡ miệng chén khá kinh người trên người háo giáp cũng phản xạ ánh mặt trời lạnh leo đáng sợ này sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương k h cường đại gỗ lìn tủ trưởng gỗ lìn tủ trưởng hắc thiết thực lực lực lượng thể chất mẫn tiệp vượt lên trước ba điểm lý việt cao hứng vô cùng từ yếu kê một dạng phổ thông gỗ lìn đến phảng phất quái vật gỗ lìn tủ trưởng liên tại trước mắt hắn thời gian ngắn ngủi xuất hiện bất quá đại giới cũng kinh người chọn 32 danh phổ thông gỗ lìn mới có thể hợp thành một gã gỗ lìn tù trưởng không thể lại tiếp tục hợp thành thủ vệ lãnh địa nhân số cũng không có thể thiếu hơn nữa phát triển lãnh địa cũng đồng dạng cần không ít nhân thủ hắn sâu hít thở sâu giọng điệu đẻ xuống trong lòng cái kia tiếp tục hợp thành ý tưởng gỗ lìn tù trưởng tuy là cường đại nhưng lãnh địa lớn như vậy cũng không phải một cái gỗ lìn tù trưởng là có thể hoàn toàn thủ vệ còn có 68 điểm năng lượng có thể chiêu mộ sáu mươi tám danh phổ thông gỗ lìn bất quá phổ thông gỗ lìn q u á yếu gà vẫn là hợp thành gỗ lìn dũng sĩ như vậy thì là mười bảy danh gỗ lìn dũng sĩ hắn nhớ nghĩ quyết định nói hô trước mắt lần lượt từng bóng người xuất hiện lại biến mất mà chỉ là khoảng khắc thì có mười bảy danh thân cao khoảng một m sáu mươi gỗ lìn dũng sĩ xuất hiện chờ không đến một phút đồng hồ lĩnh chủ ở gỗ lìn tù trưởng dưới sự hướng dẫn mười bảy danh gỗ lìn dũng sĩ quý gối lý việt trước mặt cực kỳ cung kính lãnh địa gọi tới binh chủng độ trung thành đều là mát trị số sẽ không phản bội đứng lên đi lý việt nói rằng đa tạ lính chủ gỗ linh tù trưởng cung kính nói hắn đứng thẳng thân thể lý việt ở trước mặt hắn liền giống như hải đồng một dạng nga ô nga ô mấy đạo sói hống tiếng từ xa đến gần lý việt ánh mắt nhìn ở doanh địa phía nam sát biên giới vị trí đã xuất hiện mười mấy con ánh mắt sáng ngắt dã lang hơn nữa cái này cho sói hình thể rất lớn dường như tiểu như con bê giết bọn họ lý việt ra lệ cái này lãnh địa là của hắn căn cơ tuyệt đối không thể có thất bất luận cái gì đạp tiến tiến vào g i a thú đều muốn kích s á t bằng không lính chủ tế đàn bị phá hư hắn khóc đều không biết đi nơi nào khóc hống gỗ lìn tù trưởng gầm lên giận dữ x à i bước hướng về bầy sói phóng đi sau lưng hắn gỗ lìn dũng sĩ lưu lại bốn gã bảo hộ lý việt bên ngoài cũng đều đi theo theo gỗ lìn t ụ trưởng cùng mười ba danh gỗ lìn dũng sĩ khởi xướng x u n g phong mặt đất đều ở đây mơ hồ ở chấn động lớn chừng ngón tay cái toái thạch không ngừng nhảy nga ô bầy sói đương nhiên sẽ không sợ bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới gỗ lìn đ ố n g nhiên nhảy lên sáng lấp loa móng luốt hung manh lấy xuống nhưng gỗ lìn t ụ trưởng một cái quét ngang nhất thời bốn năm đầu tốc độ nhanh nhất g i ã lang đã bị quét bay phun máu phè phè rơi trên mặt đất vô lực có gáp lợi hại lý việt thán phục cái này biến dị dã lang sợ là hai ba cái nam tử trưởng thành đều đánh không lại nhưng ở gỗ linh tù trưởng trước mặt lại không chịu nổi một kích hống gỗ linh dũng sĩ giống to hơn bọn họ thi triển kỹ năng thứ kích trong tay một mâu liền tựa như tia chớp x t qua tất cả dã lang kêu thảm thiết bị một mâu đâm thủng máu me đ ầ m địa phanh còn lại hai đầu dã lang muốn chạy trốn nhưng gỗ linh tù trưởng hai ba bước đuổi theo đem to cỡ miệng chén thiết mâu nện xuống trong nháy mắt đập chết đây là một hồi không cân bằng chiến đấu đương nhiên nếu không phải hợp thành ra khỏi gỗ lìn dũng sĩ cùng với kinh khủng gỗ lìn tù trưởng bằng không sợ là trên trăm danh phổ thông gỗ lìn đối mặt cái này mười mấy con hung mánh dã lang cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được l ĩ n h chủ đại nhân có hay không cần thu thập thị t sói gỗ lìn tù trưởng hỏi đi tới trước lý việt thu thập xuống tới lý việt gật đầu tuy là nghe nói thị t sói không thế nào tốt ă n nhưng nghĩ đến gỗ lìn là không để ý trước mắt đám này gỗ lìn phòng trừng lượng cơm ăn không nhỏ những thứ này thịt sói tự nhiên không thể bỏ qua là gỗ lìn tù trưởng lĩnh mệnh hãn từ bên hông rút ra một cây t r ù y thủ linh hoạt đem thây sói lột ra lấy thịt còn lại gỗ lìn dũng sĩ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy gỗ lìn tù trưởng t r ù y thủ trên tay bọn họ liền vũ khí đều là một mâu tự nhiên dùng không nổi xa xỉ như vậy t r ù y thủ sắp bén thu thập lờ vờ hai thoạt nhìn không sai lý việt mắt sáng lên từ h ắ c thiết đại gỗ lìn bắt đầu gỗ lìn sở trường liền toàn bộ tăng lên một cấp trồng trọt lờ vờ ba thu thập lờ vờ hai gỗ lìn t r ủ n g tộc ngược lại là rất tốt nông phu đáng tiếc bây giờ không có thu hoạch hạt giống hắn lắc đầu ở bốn gã gỗ lìn dũng sĩ dưới sự bảo vệ hắn trở lại tới đàn di năng lượng nhiều hơn mười sáu điểm là mới vừa đánh chết g i ã lang kích sắt một đầu g i ã lang có thể thu được một điểm năng lượng hắn kinh ngạc nói phía trước hắn còn đang suy nghĩ cái này năng lượng muốn làm sao đạt được không nghĩ tới chỉ cần kích sát địch nhân là có thể thu hoạch đây cũng là một cái làm người ta cao hứng sự tình hắn chậm rãi ngồi xuống bắt đầu kiểm tra chính mình phạm vi nhìn dưới góc trái ba cái hồng sắc điểm nhỏ hắn mở ra nhất bên trái một cái nhất thời một đạo tin tức bảng xuất hiện ở trước mặt hắn thính danh lý việt chủng tộc nhân tộc thân phận l ĩ n h chủ giai bậc phổ thông thiên phú chiến đấu tốc độ đề cao lãnh địa đơn vị chiến đấu mẫn tiệp 5%, chưa mở ra tiến công đề cao lãnh địa đơn vị chiến đấu lực lượng 5%, chưa mở ra phòng ngự đề cao lãnh địa đơn vị chiến đấu thể chất 5%, chưa mở ra thi pháp đề cao lãnh địa đơn vị chiến đấu tinh thần 5%, chưa mở ra sinh sản thiên phú trồng trọt đề cao lãnh địa lương thực sản lượng 10%, chưa mở ra đốn tuổi đề cao lãnh địa đốn tuổi sản lượng 10%, chưa mở ra đào quáng dược liệu ma dược đoán tạo may vá luyện kim kỹ năng、0. lực lượng tám thể chất tám mất tiệp chín tinh thần một hai điểm thiên phu số một điểm giới thiệu đây là một vị không có chút thiên phú nào không hề năng lực chiến đấu yếu kê l i n h chủ đề thăng lánh địa giai bậc a ngươi có thể mạnh mẽ sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương bốn cự long lính chủ c ự u đầu xà l ĩ n h chủ yếu kê l ĩ n h chủ lý việt hết trôi nói rồi bất quá có một chút điểm thiên phú số lượng phải thêm đến cái gì về thiên phú mặt sinh sản thiên phú hắn không có suy nghĩ e rằng về sau có nhu cầu nhưng bây giờ tự nhiên là thực lực tối trọng yếu gỗ lìn ngay từ đầu là mẫn tiệp càng mạnh nhưng đến rồi đại gỗ lìn t ầ n g thứ ngược lại là lực lượng càng mạnh đã như vậy như vậy liền điểm tiến công thiên phú hắn nhớ nghĩ thì có quyết định bất kể là gỗ lìn vẫn là lấy sau cổ xuất hiện còn lại binh chủng chỉ cần là cận chiến đơn vị như vậy là khẳng định cần lực lượng để thăng lực lượng sẽ không thua thiệt theo hắn đem cái kia một điểm điểm thiên phú số lượng thêm đến tiến công về thiên phú nhất thời tiến công thiên phú biến thành tiến công l và một di thiên phú này thêm được cũng bao quát tự ta sao hắn cảm thấy mình lực lượng dường như có một chút xíu biến hóa có chút kinh ngạc nói bất quá đây đương nhiên là chuyện tốt tuy là thành tựu linh chủ không cần tự mình chiến đấu nhưng thực lực có thể mạnh mẽ một điểm cũng an toàn một điểm ta giai bậc là phổ thông cùng lãnh địa giai bậc giống nhau xem ra ta giai bậc chắc là đi theo lãnh địa đẳng cấp để thăng mới có thể để thăng hắn nhìn lấy giới thiệu nơi đó nói rõ như có điều suy nghĩ không có suy nghĩ nhiều hắn mở ra đạo thứ hai hồng sắc điểm nhỏ nhất thời trước mặt hắn nhiều hơn một cái giường như trong trò chơi nói chuyện phiếm tần đạo ha ha ta ban đầu binh chủng là hải nhân phổ thông nhưng lại am hiểu đón o tạo em gái ngươi a cho ta yếu nhất gà sơ lạnh là muốn náo h dạng nào ta là gỗ l ỉ n so với sơ l ạ n h cũng không tốt gì đều là yếu nhất gà ghê tởm bản long chính là long tộc thiên tài hiện tại c ư nhiên biến thành phổ thông đẳng cấp yếu kê trả lại cho ta một đám rác rưởi tiểu tinh linh ta muốn nhanh chóng để thăng lãnh địa giai bậc khôi phục ta cựu đầu xà cường đại tự nhiên nữ thần ở trên tại sao phải cho ta một đám bẩn thiệu thú nhân dáng mắng vĩ đại thú nhân tín ngưỡng tự nhiên nữ thần là những thứ kia tinh linh kỹ nữ sao ta chán ghét địa tinh tại sao phải cho ta một đám địa tinh ta hắc long bờ dạ l ì muốn đem bọn họ đều ăn rồi lý việt trận mắt hốc mồm nhìn lấy nói chuyện phiếm giao diện không ngừng lóe lên từng đạo tin tức hắn lúc này mới biết được nơi đây vì sao gọi là vạn tộc chiến trường nguyên lai cư nhiên có nhiều như vậy sinh vật không phải người cùng hắn giống nhau đến nơi này trở thành l ĩ n h chủ vẹn vẹn hắn cái này sẽ thấy thì có cựu long cựu đầu xà thinh linh thú nhân thinh linh cùng thú nhân thì cũng thôi đi nhưng cựu long cùng cựu đầu xà đây chính là trong truyền thuyết cực độ sinh vật mạnh mẽ dù cho đều là phổ thông giai bậc thực lực của đối phương cũng tuyệt đối vượt qua xa cảnh giới này hắn đều hoài nghi h ắ c thiết đại gỗ l ỉ n đánh thắng được hay không một đầu phổ thông đẳng cấp yếu kê cựu long may mà ta có thể hợp thành bằng không cùng nhiều như vậy sinh vật không phải người cùng nhau cạnh tranh sợ l à sống không được bao lâu hắn có chút vui mừng nói những thứ kia sinh vật cường đại dù cho bây giờ còn nhỏ yếu nhưng là nhất định sẽ rất nhanh trở nên mạnh mẽ đương nhiên còn lại sinh vật chỉ cần có cơ duyên vậy cũng có thể cường đại cũng không biết còn có không có giống như ta đến từ địa cầu nhân loại hắn nhẹ g i ọ n g nói bất quá cái này cũng không có gì ý nghĩa đồng hương thấy đồng hương chưa chắc sẽ hai mắt l ư n g trọng khả năng lớn nhất vẫn là phía sau đầm một thương hắn mở ra cái thứ ba hồng sắc điểm nhỏ lại là vượt không gian giao dịch thanh toán năm thủ tục phí có thể đem bất kỳ vật phẩm gì bán cho còn lại lính chủ đồng tiền thông dụng là năng lượng hắn có chút vui sướng có cái này vượt không gian giao dịch giao diện như vậy rất nhiều chuyện sẽ biến đến ung dung không có nhìn nhiều việc cấp bách là phát triển lãnh địa hiện tại lãnh địa một mảnh chống không chỉ có một tòa gỗ lìn doanh địa hắn cần càng nhiều hơn kiến trúc mà kiến trúc thì cần muốn tài liệu cùng với kiến trúc bản vẽ tài liệu cần gỗ lìn đi thu hoạch nhưng kiến trúc bản vẽ hắn một lần nữa mở ra nói chuyện phiếm tần đạo bắt đầu lật xem bắt đầu nói chuyện phiếm ghi chép loại chuyện như vậy khẳng định có người sẽ hỏi đại khái s u ấ t cũng có người biết trả lời dù sao cùng hắn giống nhau tới chỗ này các tộc sinh linh hẳn rất rất nhiều nhiều cánh rừng lớn cái gì chim đều sẽ có quả nhiên rất nhanh hắn tìm được một gã nhiệt tâm lam long trả lời lãnh địa bên ngoài có các loại bảy quái vật rơi cùng với hiểm điện Càng cùng quét bầy quái vật t bầy rơi hắn ă m hiểm hiểm thầm. dò thể thu được kiến trúc bản vẽ. Bầy quái vật rơi, hiểm địa. Lý Việt nói thầm. Bây giờ địa, đều được địa, có trúc vật bản Bầy Bây vẽ. Lý s c c trời ò rất sớm. h ắ ngày n hôm nay nhất định phải đi ra ngoài thăm dò tình huống chung quanh lãnh địa phát triển một bước nhanh liền từng bước nhanh mà phát triển quá chậm các loại chờ đụng với còn lại l ĩ n h chủ lúc nhưng chỉ có món ăn trên bàn huống chi hoàn cảnh chung quanh hắn cũng muốn thăm dò rõ ràng nếu không không cách nào làm cho hắn an tâm l ĩ n h chủ sở h ư u giã lang thịt đều thu thập hoàn tất lúc này gỗ lìn tù trưởng đi tới hành lễ nói phía sau hắn v à i tên gỗ lìn dũng sĩ dẫn theo dùng lá cây bọc lại từng cục tiên hồng lang thịt sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương không năm đàn sói hoang rơi lưu lại hai người các ngươi thiên khẩu phần lương thực còn lại thả ta trước mặt lý việt trong lòng hơi động phân phó nói là gỗ lìn tù trưởng cung kính lĩnh mệnh không sai biệt lắm phân nửa thịt sói đặt ở lý việt trước mặt nơi đây ít nhất ba trăm cân thịt sói không biết có thể bán bao nhiêu hắn mở ra giao dịch giao diện hắn kiểm tra bắt đầu loại thịt vật phẩm giao dịch giá cả nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền quái dị bởi vì hắn cư nhiên không nhìn thấy bất luận cái gì loại thịt giao dịch phẩm thậm chí còn lại lương thực cũng đều không nhìn thấy lương thực như thế quý hiếm bất quá cũng là nếu như theo ta trước kia cái kia yếu kê gỗ lìn thực lực sợ là căn bản không có năng lực săn bán hắn nhẹ nhàng nói nhỏ suy nghĩ một chút hắn thử thăm dò phóng suất m ộ ư ơ i cân thịt sói mỗi ngũ cân một điểm năng lượng giá năng lượng rất chân quý ban đầu chỉ có một trăm phía sau liền cần liệp sắt các loại quái vật bất quá chỉ là một cái thoáng hắn thả ra ngoài m ộ ư ơ i cân thịt sói cũng không có ngũ cân thịt sói bán một điểm năng lượng đều phải bị đoạn hắn kinh ngạc nói hắn lại phóng xuất cựu cân thịt sói mỗi ba cân một điểm năng lượng lần này thoáng đợi vài chục phút mới chỉ có lần lượt bị người mua đi xem ra ba cân thịt sói một điểm năng lượng còn kém không nhiều lắm là còn lại lĩnh chủ có thể tiếp thu mức cực hạn trong lòng hắn hiểu rõ không có quá nhiều lãng phí thời gian hắn đem trước mặt ba trăm cân thịt sói lưu lại một phần ba còn lại hai trăm cân toàn bộ bán ra khấu trừ thủ tục phí hắn đạt được sáu mươi năm điểm năng lượng Cộng t hắn ê trên m điểm tay liệp sát nhớ g cộng ữ nữa u điểm đi năng lượng. Lần t i gỗ lại ì n doanh địa. t hao điểm năng lại ư n Hắn triệu hắn đi ra 80 danh phổ thông、Gổ、lìn, đồng g gỗ triệu ra đi d ra ngoài t lại, lại đem tám gã gỗ lìn dũng sĩ hợp thành làm một danh gỗ lìn tủ trưởng kể từ đó thính lên phía trước mười bảy danh gỗ lìn dũng sĩ hiện tại hắn dưới trướng liền sở hữu hai gã gỗ lìn tù trưởng hai mươi chín danh gỗ lìn dũng sĩ Hèm, người dẫn dắt chín tên gỗ lìn dũng sĩ bảo vệ cẩn thận l ã n h đ ị a chờ gỗ lìn toàn bộ linh hồn trở về vị trí cũ phía sau lý việt phân phó tên kia gỗ lìn tù trưởng là gỗ lìn tù trưởng h a m trầm giọng nói lý việt gật đầu không có dây dưa hắn mang theo mặt khác tên kia gỗ lìn tù trưởng cùng hai mươi danh gỗ lìn dũng sĩ trực tiếp đi về phía nam bên mà đi phía trước dã lang chính là từ phía nam tới được hắn hoài nghi bên kia có phải hay không sẽ có một cái đàn sói hoang rơi trong rừng rậm cũng sẽ không hành tẩu cành khô lá rụng rất nhiều cắm thẳng chân trần bất quá lý việt cũng không oán giận hắn chỉ là cảnh giác nhìn lấy bốn phía trước phương ca b ờ dìn tủ trưởng mở đường bên cạnh từng tên một gỗ lìn dũng sĩ tản ra ở bốn phía đáng tiếc gỗ lìn tủ trưởng chính là trí lực trình độ cũng không cao lắm bằng không có thể trực tiếp giao cho gỗ lìn t ủ trưởng hắn có chút đáng tiếc gỗ lìn t ủ t r ư ở n g chính là thực lực hắn là tương đối yên tâm nhưng cái này trí lực cũng là n g à n h thương hoặc có lẽ là toàn bộ gỗ lìn nhất tộc trí lực đều là n g à n h thương gần gần tại trong rừng cây đi chừng nửa canh giờ lý việt lại lần nữa nghe được lang thanh â m điều này làm cho hắn mừng rỡ quả nhiên có đàn sói hoang rơi nga ô chỉ một lúc sau đột nhiên có đ ạ i l ư ợ n g sói hống tiếng chuyển đến hiển nhiên g i ã lang cứu giác nhạy cảm đã phát hiện bọn họ đám này khách không mời mà đến bốn gã gỗ lìn dung sĩ lập tức hướng lý việt dựa đưa hắn bảo hộ ở chính giữa giết những x u ấ t sinh này gỗ lìn tù trưởng nổi giận gầm lên một tiếng sải bước nhằm phía trong rừng cây g i ế t ra tới g i ã lang đám này g i ã lang số lượng không ít có chừng ba mươi mấy đầu hơn nữa trong đó còn có một đầu phá lệ cường tráng đứng ở bảy sói phía sau giết mười sáu danh gỗ lìn dung sĩ không sợ h ã i chút nào ánh mắt đỏ như máu đi theo gỗ lìn tù trưởng phía sau hoa hoa k ê u to thẳng hướng đàn sói hoang hai phe đều không sợ hãi chỉ là phiến khắc thời gian liền đụng vào nhau tấm tắc gỗ lìn tù trưởng quá mạnh mẽ lý việt nhìn lấy thiết mâu quét ngang như vào chỗ không người gỗ lìn tù trưởng nhịn không được thở dài nói ở gỗ lìn tù trưởng trước mặt sở hữu giã lang xoa liền tổn thương đụng sẽ chết lang huyết bay tán loạn sói hống hoàn toàn bị kêu thảm thiết thay thế chờ còn lại gỗ lìn dũng sĩ dết đến thứ kích kỹ năng thi triển ra nhất định chính là một trường dết chóc những thứ này ra lang lấy lý việt ánh mắt nhìn tới tối thiểu chắc cũng là phổ thông sinh vật nhưng lại đụng phải mạnh hơn gỗ lìn t ủ trường cùng gỗ lìn dũng sĩ trên lệnh quá lớn hống bầy sói thủ lĩnh bỗng nhiên nhảy lên sắc nhọn móng đuốt hướng về gỗ lìn t ủ trường ít hầu trộm tới trên móng đuốt đều mơ hồ dần hiện ra một vệ tia sáng lạnh lẽo đây là đã đạt được hắc thiết tầng thứ tiêu chí lý việt nhất thời có chút khẩn trương hắn từ đại gỗ lìn gỗ lìn thủ lĩnh gỗ lìn t ủ trưởng trên người đều thấy quá đây là siêu phàm lực lượng vừa vào hát thiết giai bậc cũng đã là siêu phàm sinh vật hiện giai đoạn nếu như tổn thất một gã gỗ lìn t ủ trưởng nhưng là sẽ làm cho hắn phát triển bước tiến chậm lên rất nhiều bất quá rõ ràng hắn quá lo ngại hát thiết cùng hát thiết sự t r ê n h l ệ n h so với hắn tưởng tượng chung lớn hơn xung phong thứ kích gỗ lìn t ủ trưởng liên tiếp thi triển hai cái kỹ năng trong tay to cỡ miệng chén thiết mâu giống như hóa thành một đạo thiểm điện đi sau mà tới trước trong nháy mắt đâm vào b ầ y sói thủ lĩnh xương sọ bên trên gian g g i á c lý việt đều nghe được đáng sợ tiếng xương nứt b ầ y sói thủ lĩnh kêu thẳng một tiếng đã bị lực lượng kinh khủng đánh bay lang miệng hai sói lang nhãn đều tới bên ngoài hứa máu rơi trên mặt đất co quắp hai cái liền không tiếng thở nữa một kích liền giết hát thiết cấp b ầ y sói thủ lĩnh lý việt có chút giật mình đây chính là hát thiết thực lực sao sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 06, h á c thiết bảo dương cầu hoa tươi b u f -E、f -E、l kết thúc chiến đấu rất nhanh gỗ lìn dũng sĩ lấy năm tên bị thương đại giới tiêu diệt hết ba mươi mấy đầu biến dị dã lang thu thập thịt sói lý việt phân phó cái này nhưng đều là có thể cầm đi giao dịch thức ăn tự nhiên không thể có bất luận cái gì lãng phí hắn mặc dù có chút nóng ruột muốn đi giã lang xào huyệt kiểm tra thu hoạch nhưng có thể thu thập thịt sói dao găm chỉ có một bả vẫn còn ở gỗ lìn tù trưởng trên tay hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lại gỗ lìn tù trưởng đây chính là bên cạnh hắn mạnh nhất chiến lược chỉ có ở gỗ lìn tù trưởng bên người hắn mới có thể cảm thấy an toàn non nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau bầy sói thi thể toàn bộ bị chia nhỏ hết tất thịt sói đều dùng mảng lớn lá cây băng bó mà bầy sói kia thủ lĩnh gỗ lìn tù trưởng không chỉ có đem sở hữu thịt sói thu thập chính là lang huyết cũng không lãng phí dùng cây diệp t h ị n h tốt Gì? đây là cái gì lý việt phát hiện gỗ lìn tù trưởng lại còn từ bầy sói thủ lĩnh trái tim vị trí lấy ra một khối mang theo nhàn nhạt ánh sáng màu trắng đồ đạc l ĩ n h chủ đại nhân h ắ c thiết cấp thú loại đã thuộc về ma thú bên trong cơ thể của bọn họ đều có tinh hạch cái này tinh hạch ở lấy ra trong vòng hai canh giờ có thể trực tiếp dùng tăng nhiều thực lực gỗ lìn tù trưởng cung kính đem tinh hạch đưa tới lý việt hiếu kỳ tiếp nhận cái này tinh hạch toàn thân thuần trắng mang theo một tia ánh sáng màu trắng hơn nữa rất mềm liền như cùng thạch thứ này lại có thể là ma thú tinh hạch thật đúng là thần kỳ đáng tiếc đối với ta như vậy lính chủ vô dụng hắn nhìn về phía trước mặt gỗ lìn tù trưởng d o hỏi cái này tinh hạch đối với ngươi hữu dụng không lính chủ đại nhân ma thú tinh hạch chỉ có thể làm cho thực lực càng người yếu tăng nhiều thực lực cái này tinh hạch đối với ta vô dụng gỗ lìn tù trưởng trầm giọng nói lý việt gật đầu hắn phất tay gọi bên cạnh hộ vệ chính mình an toàn một gã gỗ l ì n dũng sĩ phân phó nói an đi đa tạ linh chủ đại nhân tên này gỗ l ì n dũng sĩ kích động tiếp nhận liền vội vàng hành lễ sau đó ở tại thừa gỗ l ì n dũng sĩ trong ánh mắt hâm mộ đem tinh hạch nuốt vào hầu như chỉ là mậy hơi thở tên này gỗ l ì n dũng sĩ trên người liền hướng tản ra ngoài phát sinh một tia ánh sáng màu trắng mà theo ánh sáng màu trắng xuất hiện gỗ l ì n dũng sĩ thân thể cũng bắt đầu bành trướng chỉ là trong chốc lát c ũ n g đã t ử gỗ lìn dũng sĩ thăng cấp thành một vị h ắ c thiết đại gỗ lìn cũng thì tương đương với tiết kiệm bốn điểm năng lượng lần sau nếu như thời gian đầy đủ vẫn là xuất ra đi giao dịch càng có lời hắn có chút thất vọng cái này ma thu tinh hạch đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói khẳng định là độ tốt có thể đối với hắn mà nói còn không bằng một đầu biến dị chó sói thịt đáng giá đi đi b ầ y sói xào huyệt nhìn hắn phân phó nói vẫn là gỗ lìn t ụ trưởng dẫn đầu còn lại gỗ lìn dũng sĩ tản ra bốn phía không bao lâu lý việt liền thấy phía trước xuất hiện một tòa tiểu sơn khâu tiểu sơn khâu dưới có một cái dài rộng đều vượt qua ba mét đại sơn động người phát hiện dã lang động nơi đây sinh hoạt một đám hung tàn dã lang một đạo tin tức ở trước mặt hắn hiện lên dã lang động lý việt phất tay làm cho gỗ lìn tủ trưởng dẫn dắt mười tên gỗ lìn dũng sĩ đi vào dò xét hắn chờ ở bên ngoài sơn động phạm vi hữu hạn một ngày gặp gỡ nguy hiểm nhưng là trốn cũng rất khó trốn hắn cần xác nhận sau khi an toàn mới có thể vào sân động sinh mệnh chỉ có một lần muôn ngàn lần không thể lãng lính chủ đại nhân bên trong ngoại trừ vài đầu chó sói con bên ngoài không có thành niên dã lang một lát sau gỗ lìn tù trưởng đi ra không người nói lý việt gật đầu lúc này mới đi vào sân động sân động không sâu đi hơn mười thước liền thấy một chỗ không gian thật lớn nơi đây khắp nơi đều là rơi xuống lông sói một cỗ nồng nặc tanh nồng vị tràn ngập làm cho hắn n h í u chặt mày lên người công chiếm giã lang động mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh giã lang động sẽ trở thành lãnh địa bên ngoài doanh có thể chi ê u mộ giã lang cần năng lực gấp bội tuyển trạch phá hủy giã lang động đem hóa thành một cái h ắ c thiết bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra kiến trúc bản vẽ năng lượng trang bị chờ các loại chiếm lĩnh phá hủy lý việt trong mắt lộ ra một vệ trầm tư Bất quá rất quá nhất a n h h thời có cả tòa i ã lang mở rộng thủy tản mát ra ti ti lũ lũ ánh sáng màu trắng ánh sáng màu trắng hội tụ ở i ã lang trong động c h ầ m rãi ngưng tụ thành một cái đen nhánh bảo dương mà theo ánh sáng màu trắng tiêu thất dã lang động cái này cổ nồng nặc tanh nồng vị trên mặt đất rơi xuống đại lượng lông sói vài đầu chó sói con đều biến mất hết tìm không thấy phảng phất nơi đây cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một đám dã lang vậy hắc thiết bảo dương lý việt ánh mắt có chút chờ mong đi tới bảo dương trước mở dương như thế chuyện kích thích không ai có thể cự tuyệt hắn mở ra trước mặt hắc thiết bảo dương sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 07, lần nữa hợp thành ma pháp đ i ể n kiến trúc bản vẽ chúc mừng ngươi thu được ruộng tốt kiến trúc bản vẽ hai năng lượng 150, t i dã lang dược t một tế đàn thăng cấp thạch một dã lang hoa 30, m i dã lang hoa hạt giống 90. hoa lập lạp hắc thiết bảo dương biến mất một đống lớn vật phẩm xuất hiện ở lý việt dưới chân thật là phong phú lý việt nét mặt lộ ra nụ cười hán kiểm tra ruộng tốt kiến trúc bản vẽ có thể đem m ộ mươi mẫu thổ địa hóa thành ruộng tốt thu hoạch tốc độ sinh trưởng một trăm linh dã lang dược tề vĩnh cửu tăng thêm không năm mẫn tiệp tế đàn thăng cấp thạch tế đàn thăng cấp cần thiết tài liệu dã lang hoa luyện chế mini trị liệu chất thuốc tài liệu một trong dã lang hoa hạt giống dã lang hoa hạt giống tốt cường đại ruộng tốt cư nhiên có thể để cho thu hoạch tốc độ sinh trưởng nhanh hơn một lần nguyên bản bốn tháng thành thục thu hoạch trồng ở ruộng tốt bên trên chỉ cần hai tháng hắn có chút giật mình càng cực kỳ mừng rỡ hơn nữa hắn còn có hai chương lương điền kiến trúc bản vẽ nói cách khác có thể hợp thành đến mức còn lại ba loại vật phẩm cũng chính là dã lang dược tề làm cho hắn lưu ý cái này dã lang dược tề hắn có thể dùng không năm mẫn tiệp có thể không phải tính là ít h á c thiết đại gỗ lìn mẫn tiệp cũng bất quá chỉ là hai một mà hắn nguyên bản mẫn tiệp thì có không chín dùng dã lang dược tề phía sau liên có thể đạt được một bốn điều này làm cho hắn an toàn tính tăng thêm không ít dù sao chạy nhanh khẳng định an toàn hơn hợp thành hắn điều khiển bạch sắc khoanh tròn đem hai phần ruộng tốt kiến trúc bản vẽ bao phủ nhất thời bạch quang loại lên hai phần kiến trúc bản vẽ biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn chung thì nhiều hơn một phần chấp động nhẹ nhẹ làm sắc hồ quang điện kiến trúc bản vẽ lý việt kiểm tra ma pháp điện kiến trúc bản vẽ có thể đem m ộ mươi mẫu thổ địa hóa thành nhận chứa sức mạnh phép thuật ruộng đồng thu hoạch tốc độ sinh trưởng ba trăm linh sản lượng năm mươi ma pháp điển so với ruộng tốt mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm không chỉ có tốc độ sinh trưởng tăng thêm gấp ba còn có thể để thăng sản lượng lý việt hài lòng thu vào sau đó cầm lấy dã lang dược tề mở ra che trực tiếp uống vào hầu như chỉ là trong n g á y mắt hắn cũng cảm giác được bất đồng có một loại người nhẹ như hiến cảm giác hắn tin tưởng tốc độ của mình khẳng hắn hơi nghi hoặc một chút bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này cũng rất bình thường cái này vạn tộc chiến trường dù sao không phải là trò chơi mà thân thể là một chính thể mẫn tiệp tăng lên tự nhiên mà vậy biết kéo cường hóa thân thể một ít nếu như thân thể không cường hóa sợ là cũng chống đỡ không nổi tốc độ nhanh hơn thật là đồ tốt không biết là lần này vận khí tốt vẫn là còn lại bảy quái vật rơi cũng có thể mở ra cái này loại vĩnh cửu tăng thêm thuộc tính dược tề hắn không có suy nghĩ nhiều làm cho gỗ lìn dung sĩ đem trước mắt g i ã lang hoa g i ã lang hoa hạt giống mang lên dẹp đường hồi phủ chỉ là vừa mới trở lại l ã n h đ ị a lý việt cái kia vui sướng tâm tình liền hóa thành hư hảo chuyện gì xảy ra nhìn lấy trên mặt đất nhiều hơn hai cỗ gỗ lìn dung sĩ thi thể sắc mặt hắn rất khó n h ì n cái này hai cố gỗ lìn dũng sĩ thi thể trên người cháy đen một mảnh hiển nhiên là bị ngọn lửa loại thủ đoạn công kích lính chủ đại nhân có một gã thi pháp giả mang theo một đám tích dịch long xuất hiện bọn họ bị thi pháp giả pháp thuật chết cháy ở lại giữ gỗ lìn tù trưởng hẻm cắn răng nói thi pháp giả lý việt ánh mắt đông lại một cái Cái này có thể là một gã khác l ĩ n h chủ hơn nữa đi tới vạn tộc chiến trường phía trước liền chính là một gã thi pháp giả bằng không người thường cũng không khả năng nhanh như vậy liền trở thành thi pháp giả dù sao bây giờ chỉ là ngày đầu tiên thực lực đối phương như thế nào hắn có chút ngưng trọng hỏi một gã thi pháp giả hơn nữa đang ở phụ cận làm cho hắn cũng có không tiểu áp lực tên kia thi pháp giả ở biết hỏa cầu pháp thuật cùng triệu hoán hỏa lang pháp thuật tích dịch long co sáu con đều là phổ thông thực lực đối phương không cùng chúng ta va chạm chỉ là phát sinh hai cái pháp thuật giết hai chúng ta huynh đệ liền đi bởi vì phải thủ vệ lãnh địa chúng ta không dám truy kích gỗ linh tù trưởng hèm l ử a giận khó giản nếu không phải là như thế hắn nhất định sẽ truy sát đi lên đem đối phương hết t h ể truy thành bánh bao thịt đoán chừng là phát hiện h ẻ m các loại chờ gỗ linh cường đại cho nên trực tiếp rút lui hắn sát mặt lanh tĩnh nhưng dừng bên há cho người khác ngủ say phỏng chừng không bao lâu nữa đối phương nhất định sẽ lại tới có thể quang chịu đòn không hoàn thủ cái này không phải của hắn tác phong càng không cần phải nói còn chết rồi hai gã gỗ lỉn dũng sĩ hèm ngươi theo vết tích đi dò xét rõ ràng đối phương lánh địa vị trí ngàn vạn lần không nên xung động hắn phân phó nói là hèm trầm giọng lĩnh mệnh cầm thu to thiết mâu linh hoạt xông vào trong rừng rậm các ngươi đi tu kiến một phòng lý việt phất phất tay đem khác gỗ lỉn cũng xua đuổi đi làm việc là gỗ lỉn tù trưởng lĩnh mệnh dẫn dắt bộ phận gỗ lỉn dũng sĩ đi vào đốn tuổi về phần bọn hắn không có búa dịu muốn thế nào chặt cây đầu gỗ đây cũng không phải là lý việt cần phải cân nhắc hắn mở ra giao dịch giao diện đem thịt sói theo thường lệ lưu lại một phần ba còn lại toàn bộ bán ra đương nhiên cái kia g i ã lang thủ lĩnh huyết nhục hắn giữ lại h ắ c thiết giai cấp g i ã lang thủ lĩnh đã là siêu phạm sinh vật huyết nhục không phải phổ thông g i ã lang có thể so sánh thời gian dài dùng ă n có thể tăng tiến thể chất ba mươi năm đầu chó sói thịt sói tổng cộng ở một hai trăm cân tả h ư u lưu lại một phần ba cũng chính là bốn trăm cân thừa ra tám trăm cân tả hữu tổng cộng làm cho hắn giao dịch thu được hai trăm năm mươi lăm điểm năng lượng tuy là hắn bán đi thịt sói không tính là thiếu có ở vô số lĩnh chủ số đếm trước mặt nhưng cũng căn bản không nổi lên được một tia còn sóng những cự long đó cựu đầu xà c h ở các loại sinh vật khủng bố muốn thu hoạch thức ăn đồng dạng đơn giản toàn bộ giao dịch giao diện mỗi ngày thành giao thức ăn số lượng sợ là rất kinh người trong lòng hắn minh bạch mình bây giờ mặc dù có ưu thế nhưng những c ự long đó cựu đầu x ạ t trở các loại sinh vật khủng bố l ĩ n h chủ phát triển đồng dạng sẽ không chậm đại gia khởi bước không sai biệt lắm nhưng trên thực tế những thứ kia sinh vật khủng bố ưu thế quá lớn c ự long long uy vừa ra sợ lạ như cùng hắn mới vừa bị tiêu diệt đàn sói hoang rơi liền phản kháng cũng sẽ không có tính lên giã lang động thu hoạch hiện tại tổng cộng có bốn trăm bốn mươi năm điểm năng lượng hắn trên mặt lộ ra một vệt lanh ý Chờ hem trở về hắn bên này cũng khẳng định hoàn thành triệu hoán cùng hợp thành đến lúc đó hắn muốn mở ra lần đầu tiên lĩnh chủ chiến sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 08, thanh đồng cấp gỗ lìn anh hùng dưới tế đàn lý việt đem vật cầm trong tay tế đàn thăng cấp thạch thả lên toàn thân thuần trắng tế đàn nhất thời tản mát ra một trận màu trắng quan mang có hay không tiêu hao một trăm năng lượng thăng cấp lánh địa tế đàn một đạo tin tức hiện lên trước mặt là lý việt nói chỉ có thăng cấp tế đàn thực lực của hắn mới có thể dâng lên trên thực lực phòng hắn mới có thể càng thêm an toàn bằng không dù cho trên tay binh chủng cường đại tới đâu hắn cũng có trở thành cả tòa lãnh địa duy nhất nhược điểm hơn nữa còn là nhược điểm trí mạng hô lãnh địa trên tế đàn ánh sáng màu trắng đại thịnh bất quá đảo mắt liền tan biến không còn dấu tích phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện mà đồng thời lý việt cũng cảm nhận được mình thân thể biến đến cường đại hơn nhiều phía trước cái loại này mẫn tiệp sau khi tăng lên người nhẹ như yến cảm giác lại xuất hiện hắn mở ra tin tức của mình bảng lực lượng một hai thể chất một hai mẫn tiệp một chấm tám tinh thần một năm toàn thuộc tính gia tăng rồi không ba lại thêm ra một điểm điểm thiên phú số lượng khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười như vậy thân thể tố chất đã so với gỗ lỉn chiến sĩ mạnh hơn một chút Đặc Điểm phục biệt bởi tiệp, mất vì dụng nhất thời hắn cảm thấy mình lực lượng mạnh mẽ hơn không ít cái này loại biến đến cảm giác cường đại thật là khiến người ta trầm mê hắn cảm thán một câu nguyên bản thân thể của hắn có thể tuyệt đối không tính là cường tráng cộng thêm thích thức đêm cũng tuyệt đối không tính là khỏe mạnh nhưng bây giờ hắn cảm thấy mặc dù là o l i m p i c tuyển thủ thân thể tố chất cũng sẽ không có hắn cường đại khẽ cười một tiếng hắn đi vào gỗ lìn doanh địa nhìn lấy cái này loạn tao tao doanh địa trong lòng hắn tính toán một chút một gã gỗ lìn tù trưởng cần ba mươi hai điểm năng lượng mười mẫu ma pháp điển cần mười tên đại gỗ lìn phụ trách bọn hắn trồng trọt sở trường đạt tới lv ba có thể tăng thêm 30% sản lượng lần này khả năng cần tiến công một tòa lãnh địa ta cần một gã so với gỗ lìn t ủ trưởng mạnh hơn chiến lược cũng cần một gã mạnh hơn chiến lược thủ nhà bốn gã gỗ lìn t ủ trưởng dùng để hợp thành cần 128 điểm năng lượng mười tên đại gỗ lìn cần 80 điểm năng lượng còn dư lại 137 điểm năng lượng liên lại hợp thành 17 danh đại gỗ lìn hắn có quyết định đại gỗ lìn là h á c thiết thực lực thuộc về siêu phàm sinh vật thực lực so với phổ thông đẳng cấp sinh vật đều mạnh hơn ra rất nhiều hợp thành đại ca bờ dịn ở số lượng đủ dùng dưới tình huống so với hợp thành gỗ lìn dũng sĩ m u ố n càng có lời hô t ừ n g tên một thân hình gầy yếu phổ thông gỗ lìn xuất hiện ở trong danh o địa chừng một trăm hai mươi tám danh sau đó hai hai tiêu thất xuất hiện sáu mươi b ố danh gỗ lìn chiến sĩ sau đó lại lần lượt tiêu thất biến thành ba mươi hai danh gỗ lìn dũng sĩ rất nhanh chỉ còn lại có bốn gã thân cao hai thước bốn trở lên gỗ lìn tù trưởng đứng ở lý việt trước mặt hợp thành lý việt điều khiển bạch sắc khoanh tròn đem gỗ lìn tù trưởng báo phủ trong nháy mắt hai gã gỗ lìn tù trưởng tiêu thất mà ở kim sắc khoanh tròn bên trên thì xuất hiện một gã d ư ờ n g như cự nhân một dạng gỗ lìn tên này gỗ lìn bắp thịt cả người gần giống như khối lớn giống như hòn đá hở ra làn da màu xanh lục bên trên tràn đầy giữ tợn gân xanh thân cao túc đủ vượt lên trước hai thước tám chỉ là đứng ở trước mặt thì có một c ô đáng sợ hung lệ khí hơi thở đập vào mặt mặc trên người màu đồng xanh chiến giáp trên tay cũng nắm màu đồng xanh chiến m âu rộng rãi mặt răng nanh cực kỳ khủng bố đây là gỗ lìn sao lý việt có chút đờ ra hắn vội vã kiểm tra trước mắt quái vật tư liệu tên gọi gỗ lìn anh hùng chủng tộc gỗ lìn giai bậc thanh đồng lực lượng năm ba thể chất năm c h ấ một m mất tiệp năm một tinh thần không tám kỹ năng thứ kích buộc phát ra một hai mươi phần trăm lực lượng một kích làm l ệ n h năm giây xung phong tốc độ di động để thắng tới một trăm ba mươi phần trăm duy trì năm giây làm l ệ n h mười giây quét ngang buộc phát ra một hai mươi phần trăm lực lượng công kích trước mặt sở hữu đ ị c h nhân làm l ệ n h mười giây sở trường trồng trọt l v ba thu thập l v hai một lẹ vẹo cơ sở hai cấp am hiểu ba cấp tinh thông cấp bốn ưu tú năm cấp hoàn mỹ đánh giá đây là một con tiến hóa nhiều lần gỗ lìn hắn là gỗ lìn bên trong anh hùng gỗ lìn anh hùng thanh đồng thực lực lý việt mừng rỡ cái này so với phổ thông gỗ lìn cao hơn chừng hai cái đại t ầ n g thứ hơn nữa các hạng kỹ năng thời gian cột đao cũng lớn biên độ giảm bớt cái này không thể nghi ngờ làm cho trước mắt gỗ lìn anh hùng có thể buộc phát ra cực kỳ đáng sợ công kích hắc thiết g a i bậc cũng đã là siêu phàm sinh vật như vậy thanh đồng g a i bậc lại nên cường đại cỡ nào hắn điều khiển hợp thành quân đem khác hai gã gỗ lìn tù trường cũng hợp thành gỗ lìn anh hùng cái này hai gã gỗ lìn anh hùng cho hắn tràn đầy cảm giác an toàn như vậy hình thể cũng làm người ta trông đã khiếp sợ xoát xoát xoát thường tên một phổ thông gỗ lìn xuất hiện lại biến mất trong n g á y mắt hai mươi bảy danh đại gỗ lìn xuất hiện ở trong doanh trại sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và cổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương chín xuất động thiến công thi pháp giả l ĩ n h chủ l ĩ n h chủ đại nhân linh hồn trở về vị trí cũ phía sau sở hữu gỗ lìn cung kính quỳ xuống tất cả đứng lên lý việt cười nói hiện nay dưới trường hắn có hai gã gỗ lìn anh hùng hai gã gỗ lìn tù trưởng hai mươi tám danh đại gỗ lìn hai mươi sáu danh gỗ lìn dũng sĩ thực lực như vậy hắn tin tưởng ở vạn tộc chiến trường vô số l ĩ n h chủ bên trong vậy cũng tính mạnh dù cho những thứ kia sinh vật khủng bố lãnh địa p h ỏng t r ừ n g cũng rất khó so với hắn nhàn nhạt ánh sáng màu lam đem phía trước mười mẫu thổ địa bao trùm nguyên bản tảng đa cứng rắn lung tung kia cỏ dại tất cả đều triệt để nát bẫy hóa thành bùn đất chỉ là khoảng khắc xuất hiện ở lý việt trước mặt cũng đã là mười mẫu chỉnh chỉnh tề tề màu mỡ thổ nhưỡng thậm chí hắn còn ngửi được một loại phá lệ mát mẽ bùn đất h ư ơ n g thơm đây chính là ma p h á p điển lý việt phất tay một gã đại gỗ lìn đi đến bắt đầu trồng trọt một loại tên là cự đại khoai tây thu hoạch hạt giống tự nhiên là ở giao dịch giao diện mua được giao dịch giao diện chung không chỉ có cự đại khoai tây hạt giống còn có cao lớn lúa mì kim hoàng thủy hạt lúa cự đại khoai lang trở các loại thu hoạch hạt giống buôn bán đều là còn lại linh chủ đạt được lấy ra giao dịch lĩnh chủ số đếm rất nhiều tự nhiên sẽ có người đạt được các loại hạt giống vì thế hắn thậm chí đem lưu lại bốn trăm cân thịt sói toàn bộ bán cũng mới mua đủ một mẫu đất cần cự đại khoai tây hạt giống cái này cũng không có cách nào một mẫu đất còn kém không nhiều lắm cần năm trăm cân khoai tây hạt giống nếu không phải khoai tây so với loại thịt bán được tiện nghi hắn liền một mẫu đất hạt giống đều mua không đồng đều không qua lại phía sau có thể chính mình lưu lại mầm móng theo một gã đại gỗ liền đem một khối xử lý tốt khoai tây hạt giống bỏ vào trong đất lý việt nhất thời liền bắt đầu kiểm tra bội cây này khoai tây tin tức đây cũng là thân là quyền lợi của l ã n h chúa thuộc về hắn l ã n h đ ị a bất kỳ vật gì hắn đều có thể chứng kiến tin tức tên gọi cự đại khoai tây sinh trưởng chu kỳ 15 n g à y 15 n g à y hắn cực kỳ thỏa mãn bình thường cự đại khoai tây không sai biệt lắm muốn hai tháng mới có thể thành t h ủ mà trước mắt chồng ở ma pháp ruộng cự đại hạt giống chỉ cần 15 n g à y là có thể thành t h ủ c à n g không cần phải nói tính lên ma pháp điển hiệu quả còn có đại gỗ l ì n lờ vờ ba trồng t r ọ n đủ để tăng thêm 80% sản lượng này cũng sắp gấp bội l ĩ n h chủ đại nhân thiên kia thi pháp giả nơi ở đã tra xét xong đúng lúc này gỗ lìn tù trưởng hèm từ trong rừng cây trôi ra quỳ một gối hành lễ nói nói lý việt nói hắn muốn trước lúc trời tối hoàn thành lần này lĩnh chủ chiến thi pháp giả uy hiếp quá lớn là viễn trình công kích hắn cũng không muốn tối ngủ lúc đột nhiên bị một viên hỏa cầu nện ở trên người cái này loại pháp thuật hỏa cầu chỉ cần suy nghĩ một chút cũng biết so với ngọn lửa thông thường nhiệt độ càng cao càng đáng sợ hơn đó cũng là một chỗ l ã n h địa cách chúng ta l ã n h địa đi tây thiên bắc đại khái t r ư ờ n g năm dặm trong l ã n h địa có mười sáu con tích dịch long gỗ lìn tù trưởng h e m trầm giọng nói mười sáu con tích dịch long lý việt gật đầu thực lực này cũng không mạnh mẽ dù sao tích dịch long chỉ là phổ thông thực lực cũng liền cùng gỗ lìn dũng sĩ không sai biệt lắm không muốn nói hiện tại hắn dưới trướng sở hữu thanh đồng gỗ lìn anh hùng chính là không có bằng vào gỗ lìn tù trưởng dẫn dắt một nhóm đại gỗ lìn cũng có thể đơn giản chạm sát nhưng hắn kiên k ỵ nhất vẫn là tên kia thi pháp giả l ĩ n h chủ bất quá nhìn lấy bên cạnh gỗ lìn anh hùng hắn lại yên tâm lại phía trước vẹn vẹn chỉ là một gã gỗ lìn tù trường chín tên gỗ lìn dũng sĩ thủ nhà đối phương liền trực tiếp rút đi hiển nhiên thực lực sẽ không quá mạnh mẽ ô dơ dẫn dắt hai gã gỗ lìn tù trường hai mươi danh đại gỗ lìn theo ta đi hắn phân phó nói trong nhà lưu lại một danh gỗ lìn anh hùng tám gã đại gỗ lìn hai mươi sáu danh gỗ lìn dũng sĩ vậy là đủ rồi đối phương dưới trướng tại sao có thể có như thế nhiều gỗ lìn dũng sĩ hơn nữa lại còn có một gã mạnh hơn gỗ lìn đu còn sắc mặt tâm trầm hắn người mặc trường bào màu xám mang theo mũ t r ù m trong tay nắm một t h a n h pháp trượng những thứ này đều là hắn ở đi tới vạn tộc chiến trường phía trước trang bị làm một danh cường đại đã từng đạt được thanh đồng vũ sư trong tay hắn pháp trượng đương nhiên sẽ không là hàng thông thường trôi này pháp trượng trực tiếp đem hắn phổ thông thực lực tăng phúc đến rồi hát thiết có t hắn ể triển thi hát h n g ta là ánh có ư g t ị thô tích dịch long. Chính là tới danh hát thiết dịch Chính cũng có long. là lỉn, danh gồ tiêu diệt ta thể Hắn ánh mắt lộ ra một vệt lanh ý cách cách gần như thế hắn nhất định phải đem đối phương bị tiêu diệt hơn nữa đối phương binh chủng doanh địa lại có thể triệu hồi ra hát thiết đẳng cấp gỗ l ỉ n càng làm cho tâm hắn động không ngừng tuy là hắn mình chính là một cái người may mắn ban đầu binh doanh cực kỳ cường đại có thể triệu hoán phổ thông tích dịch long so với đại bộ phận l ĩ n h chủ đều mạnh ai có thể lại sẽ ghét bỏ mạnh hơn binh chủng doanh điệu đối với gỗ lìn t ủ trưởng hắn cũng không nhận ra dù sao tại hắn nguyên bản thế giới gỗ lìn số lượng không nhiều lắm cho tới bây giờ sẽ không từng sinh ra gỗ lìn t ủ trưởng cái này loại gỗ lìn bên trong sinh vật cường đại còn có năm mươi năng lượng lại triệu hoán năm đầu tích dịch long ước chừng hai mươi mốt con tích dịch long cùng ta phối hợp đủ để đem đối phương săn bằng hắn mang trên mặt tự tin cười nhạt sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và tổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười thi pháp giả l ĩ n h chủ sợ hãi lại tăng lên năm đầu tích dịch long hơn nữa đang ở tập kết đây là chuẩn bị đối với l ã n h địa của ta đ ộ n g thủ trong rừng cây lý việt sắc mặt kỳ dị lúc này hắn đã ở vào đối phương lãnh địa không đủ một trăm l i n m địa phương chỉ là trong rừng rậm cây tối liên miên không muốn nói một trăm m chính là năm mươi m đều rất khó nói rõ lính chủ đại nhân không bằng thuộc hạ mang theo một ư ơ i tên đại gỗ lìn chính diện giết ra hay mang theo một ư ơ i tên đại gỗ lìn phía sau ngăn lại gỗ lìn anh hùng ô giờ ồm ồm nói lý việt kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt cái này gỗ lìn anh hùng lại còn biết tiền hậu giáp kích cái này rõ ràng đã có chút vượt qua gỗ lìn chủng tộc thông minh a bất quá nghĩ đến có thể trở thành một chủng tộc anh hùng ngoại trừ thực lực cường đại đầu óc cũng có thể thuộc về mình chủng tộc người nổi bật liền theo ngươi nói làm hắn đồng ý nói lính chủ yên tâm thuộc hạ nhất định đem đối phương tiêu diệt hết Ô giờ ánh mắt lộ ra một vệ khát máu màu sắc gỗ lìn vốn là hung tàn chủng tộc mà xem như gỗ lìn anh hùng hắn càng là hung tàn cực kỳ nghĩ đến sắp sửa tiến hành giết chóc hắn dòng máu khắp người liền sôi trào lên rào rào ngoại trừ lưu lại một danh gỗ lìn tù trưởng hộ vệ ở lý việt bên cạnh bên ngoài còn lại gỗ lìn toàn bộ ly khai đi đi q u a n chiến lý việt đối với thi pháp giả vô cùng hiếu kỳ hắn nhớ nhìn thi pháp giả đến cùng như thế nào c ư ờ n g đại dù sao hắn xem qua nhiều như vậy tiểu thuyết mà đại bộ phận trong tiểu thuyết đều có một cái định luật pháp gia ngưu phê r ầ m rạp trong rừng cây có trống rỗng một tòa lãnh địa ở vào trong đó lúc này hai mươi con tích dịch long đều tập trung ở cùng nhau tích dịch long toàn thân sáng lạnh thoạt nhìn liền như cùng khổng lồ tích dịch bọn họ cao hơn một m dài hai m có thửa bốn chân trộm vào trên mặt đất cường kiện mạnh mẽ trên người bắp thịt hở r a da rẻ thô giáp hiện hiện ra một loại cường đại năng lực phòng ngự đù còn ngồi ở một đầu tích dịch long bên trên nằm ở sở hữu tích dịch long ở giữa tấn h công xong một tòa lãnh địa không biết lại có tưởng thường gì vĩ đại đủ còn vu sư ở nơi này vạn tộc chiến trường chắc chắn đạp tiến đ ỉ n h phong hắn nhẹ nhàng tự nói mang trên mặt hưng phấn tại nguyên bản thế giới hắn dừng bước tại thanh đồng ở không cách nào tiến thêm đây là tiềm lực đã hết biểu hiện nhưng ở vạn tộc chiến trường chỉ cần lãnh địa không ngừng thăng cấp là hắn có thể đạt được viễn siêu thanh đồng tầng thứ giai bậc nơi đây chính là của hắn vùng đất mộng tưởng chính là của hắn đất quật khởi đi kích s á t địch nhân của chúng ta hắn hăm hở quát to khu xử tích dịch long lao ra ngoại trừ lưu lại một đầu tích dịch long thủ nhà bên ngoài còn lại sở hữu tích dịch long đều theo hắn xuất trình tuy là rất mạo hiểm nhưng chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì giết sạch bọn họ nhưng một thanh giường như như lôi đình giống giận làm mất đi phía trước trong rừng rậm chuyển đến đu còn có chút ngây người có địch nhân đánh tới rồi hả hắn đ ỗ n g nhiên phản ứng kịp là tòa kia l ã n h đ ị a điều này làm cho trong lòng hắn giận dữ đối phương lại còn dám chủ động tiến công chủ động tiến công một vị tôn quý vũ sư giết sạch bọn họ hắn vẫn n ộ quát trong tay trên pháp trượng đã tại ngưng tụ triệu hoán hỏa lang pháp thuật đ ổ văn nhưng tốc độ của địch nhân so với hắn tưởng tượng nhanh chỉ là đỏ mắt hắn liền thấy một gã g ư ờ n g như tiểu cự nhân một dạng quái vật kinh khủng từ trong r ừ n g rậm lao ra tên này quái vật kinh khủng người khoác chiến giáp cầm trong tay chiến mâu tướng mạo dữ tợn làn da màu xanh lục g ầ n xanh g ư ờ n g như mãng xà gồ lên một cổ khí tức kinh khủng vào tới làm cho trên tay hắn pháp thuật đ ổ văn đều run rẩy trực tiếp tiêu thất thanh đồng siêu phảm hắn thân thể run lên nét mặt lộ ra hoảng sợ làm sao có khả năng lúc này mới ngày đầu tiên làm sao có khả năng có người liền sở hữu thanh đồng siêu phạm tầng thứ binh chủng đây nhất định không phải tòa kia l ã n h đ ị a hắn căn bản không tin tưởng sẽ có linh chủ hiện tại liền sở hữu thanh đồng đẳng cấp siêu phạm binh chủng trốn không dám có bất kỳ do dự nào hắn trực tiếp khu xử ngồi xuống tòa hạ tích dịch long quay đầu mà đồng thời khu sử còn lại tích dịch long đi ngăn cản cái kia khủng bố quái vật tuy là trong lòng đều đang dỉ máu đau lòng sắp làm cho hắn điên cuồng dù sao như vậy đào tẩu lãnh địa tế đàn chắc là phải bị quái vật này phá hủy hắn tử đây liền đem mất đi l ĩ n h chủ thân phận mà không l ĩ n h chủ thân phận hắn tương lai sợ là lại có cắm ở thanh đồng giai bậc mà không cách nào tiến thêm nhưng những thứ này đều không có mạng nhỏ trọng yếu hống tất cả tích dịch long không có sợ hãi hướng về gỗ lỉn anh hùng phong đi sắp xỉ hai mươi con tích dịch lòng sung phong rất có đất d u n g núi chuyển khí thế cốt gỗ l ì n anh hùng ô d ờ giống giận trong mắt đều là khát máu cùng hung tàn trên tay chiến mâu hung hăng đảo qua kỹ năng quét ngang t h a n h cựu thanh đồng cận chiến đơn vị gỗ l ì n anh hùng vốn là lực lượng kinh người mà quét ngang kỹ năng lại tăng lên hai mươi lực lượng tính lại tiến tới công thuật gia tăng một m ư ơ lực lượng rầm rầm rầm từng tiếng g ã y xương tiếng va chạm vang lên chọn năm đầu tích dịch long kêu thảm bị chiến mâu quét bay đầu đều lõm răng n ọ n gãy đỏ tươi huyết trên không trung văng lên p h ả n phất một đoá đoá màu đỏ hoa tươi thật mạnh trong rừng rậm lý việt vui sướng trong lòng cái này tích dịch long bất luận cái gì một đầu đều so với dãng như còn có cường tráng rất nhiều nhưng lại bị gỗ lìn anh hùng một mâu quét bay năm đầu đây là cực kỳ đánh vào thị giác lực c h ạ y mau vu sư đủ b ò n ánh mắt lộ ra hoảng sợ cái này thanh đồng đẳng cấp quái vật quá mạnh mẽ một khi bị đuổi kịp hắn tuyệt đối sẽ không có nửa điểm sinh cơ sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương mười một phá hủy lãnh địa không gian vật phẩm u hống mười tên đại gỗ lìn rết đi ra bọn họ hưng phấn gào khóc kêu to đang hướng phong kỹ năng phía dưới tốc độ cực nhanh trong tay thiết mâu cũng đồng thời thi triển kỹ năng thứ kích tất cả tích dịch long bị đâm trúng phát sinh thống khổ k ê u thảm thiết gỗ lìn thực sự là tòa kia l ã n h địa nhưng điều này sao có thể lúc này mới ngày đầu tiên c ư nhiên liền có thanh đồng đẳng cấp siêu phạm binh chủng hắn là làm sao làm được đu hòn đồng tử đều có rút lại thành to bằng lỗ kim khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng màu sắc thanh đồng d a i bậc đây đã là cực kỳ đáng sợ d a i bậc hắn xuyên viết trước chính là cái này d a i bậc tại hắn chỗ ở vương quốc là xếp hạng thứ năm vu sư siêu phạm cảnh giới từ hắc thiết bắt đầu muốn đề thăng một cái cảnh giới nhỏ đều là khá khó khăn càng không cần phải nói đại cảnh giới hắn trước đây từ hắc thiết thăng cấp thanh đồng nhưng là hao phí tới tận thời gian mười lăm năm nhưng bây giờ mới chỉ có đi tới nơi này ngày đầu tiên hắn c ư nhiên liền muốn đối mặt thanh đồng sinh vật điều này làm cho hắn cả khuôn mặt đều bởi vì sợ hãi mà hoàn toàn méo mó bất chấp tổn hao tinh thần lực hắn đem tinh thần lực tướng ngồi xuống toa hạ tích dịch long miễn cưỡng bao phủ sau đó thi triển ra một cái thiên môn pháp thuật tọa kỵ r a tốc thuật nhất thời hắn ngồi xuống tọa hạ tích dịch long tốc độ tăng lên ba mươi bất quá đại giới chính là hắn tự thân tinh thần hệ vải xuống tới sắc mặt trắng bệnh cái này pháp thuật là hát thiết đẳng cấp pháp thuật đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn nhưng vì đào tẩu hắn cũng không kịp tinh thần lực tổn thương mạnh mẽ thi triển hô tích dịch long phảng phất một trận gió s ô n g qua lãnh địa đã đến bên kia vọt vào rừng rậm ta thì có hy vọng còn sống hắn ánh mắt lộ ra hy vọng càng có một loại ngập trời hận ý hắn phát thệ tương lai hắn nhất định sẽ trở về báo thủ hiu đột nhiên một đạo tiếng xé gió t r u y ề n đến một thanh h ắ c thiết sắc chiến mâu phảng phất như tia chớp trực tiếp từ trong rừng rậm bắn ra frank l i ê n phản ứng đều phản ứng không kịp nữa hắn đã bị chiến mâu đâm trúng trên người pháp bảo b ộ c phát ra một hồi quan mang hình thành một cái vỏ trứng hình dáng hậu thuẫn nhưng chiến mâu ở trên lực lượng lại cực kỳ đáng sợ hộ thuẫn bên trên hiện đầy vết rách một phần lực lượng nhất thời trút xuống ở trên người hắn điều này làm cho cả người hắn từ tích dịch long trên lưng bay ngang ra ngoài u hống gỗ lìn tù trưởng hẻm hương phấn tử trong rừng rậm lao ra thật giống như một trận gió hắn không để ý đầu kia tích dịch long một đôi mắt chỉ là gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngã xuống đất vu sư đụp hòn nhặt lên trên đất chiến mâu không có một chút do dự xung phong thứ kích p h a n vũ sư đủ h ọ n trên người hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn chiến mâu trực tiếp từ bộ ngực hắn xuyên thủng qua tiên huyết văng lên ta ta đủ h ọ n khoe miệng mạo hiểm tiên huyết hắn trong mắt tràn đầy không cam lòng hắn là phải đi hết vạn tộc chiến trường tột cùng vũ sư hắn là chịu đến may mắn lọt mắt xanh vũ sư bắt đầu liền sở hữu cường đại tích dịch long doanh điệu làm sao sẽ chết ở chỗ này tay chân dùng sức co quắp vài cái vị này đến từ vũ sư thế giới đủ h ọ n vũ sư trận to hai mắt chết không nhắm mắt u hống mười tên đại gỗ lìn lao ra bọn họ hưng phấn lấy tay c h u n g thiết mâu đem sở hữu tích dịch long hết thể kích sát chỉ là trong chốc lát cái này một tòa ở trước mắt hẳn là coi như cường đại lãnh địa tất cả sinh mệnh cũng đã toàn bộ bị chạm sát không còn một ngống lý việt đã đi tới phân phó nói thu thập tích dịch long thịt hai gã gỗ lìn tù trưởng lĩnh mệnh mà đi gỗ lìn anh hùng ô dở thu hồi chiến mâu đi theo lý việt bên cạnh cảnh giác bốn phía ngươi công chiếm một tòa lãnh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy chiếm lĩnh ngươi sắp có được một tòa phổ thông phân lãnh địa mỗi ngày có thể vì ngươi sản xuất ba mươi năng lượng phá hủy ngươi sẽ được tế đàn thăng cấp thạch năng lượng tích dịch long doanh địa kiến trúc bản vẽ phá hủy lý việt cơ hồ không có cái gì do dự liền quyết định phá hủy hiện giai đoạn hắn cũng không cần phân lãnh địa tuy là phân lãnh địa mỗi ngày có thể sản xuất năng lượng nhưng này một điểm năng lượng với hắn mà nói tác dụng không lớn hơn nữa phân lãnh địa khẳng định cũng cần binh chủng c h ú đóng cái này sẽ làm cho trên tay hắn thực lực bị phân mỏng hô cả tòa lãnh địa đều tản mát ra ánh sáng màu trắng loại hào quang màu trắng này cũng không khiến người ta cảm thấy mỹ hảo ngược lại sẽ khiến người ta dâng lên một loại bi ai cảm giác phanh trong lãnh địa lòng tế đàn nghiền nát thành đầy trời q u a n vũ biến mất bên kia tích dịch long doanh địa càng là dường như phong hóa một dạng tại chỗ chỉ còn lại có trống giống chỉ là đỏ mắt cái tòa này lãnh địa liền lại cũng nhìn không ra chút nào lãnh địa gián g dấp nếu là ta chiến bại lãnh địa của ta cũng sẽ như vậy bị trực tiếp lao đi lý việt khe nói hắn đi tới tế đàn phá toái địa phương nhặt lên nơi đó hai k h ỏ a tế đàn thăng cấp thạch lại đi tới tích dịch long doanh địa địa chỉ ban đầu cầm lấy trên đất một tấm kiến trúc bản vẽ cuối cùng hắn mới đi tới chết không nhắm mắt vu sư trước thi thể đem trên tay hắn pháp trượng cho ta lại kiểm tra một chút trên người hắn còn có thứ gì hắn phân phó nói hắn đối với thi pháp giả cực kỳ kiên kỵ dù cho chỉ là một cỗ thi thể hắn cũng không muốn tự tay dây vào gỗ lìn anh hùng ô d ở túi người xuống dùng nước kia thùng to bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cái kia pháp trượng sau đó lại dùng ngón tay lật một cái thi thể từ thi thể trên lưng cởi xuống một cái xám lạnh lớn chừng bàn tay cái túi đem pháp trượng cùng cái túi nhỏ đưa cho lý việt cái túi nhỏ lý việt ánh mắt sáng lên trong lòng hắn đột nhiên có chút hưng phấn chương á i này, c ẳ n g lẽ c mười hai lãnh địa thăng cấp mới kiến trúc thứ này phải dùng làm sao nhìn lấy trên tay hư hư thực thực túi không gian vật phẩm lý việt có chút đờ ra chẳng lẽ muốn nhỏ máu nhận chủ hoặc là cần thi pháp giả chức nghiệp mới có thể sử dụng bất quá theo tinh thần của hắn tập trung ở trên tay túi không gian bên trên nhất thời hắn liền chứng kiến trên tay túi không gian đang không ngừng phóng đại đào mắt ở trước mặt hắn liền ra hiện một thứ đại khái một mở không gian trong cái không gian này không sai biệt lắm có hai phần ba địa phương đều đổ đầy các loại vật phẩm thực sự là không gian vật phẩm lý việt trên mặt mừng rỡ không thôi lần này thu hoạch quá lớn không chỉ có thu được hai khối tế đàn thăng cấp thạch một tấm tích dịch long doanh địa kiến trúc bản vẽ con thu được nhất kiện không gian vật phẩm hắn tò mò đem trôi này pháp trượng bỏ vào trong túi không gian sau đó lại đem ra lại bỏ vào như vậy bốn năm lần phía sau hắn mới chỉ có hài lòng đem túi không gian thu vào nửa giờ sau tích dịch long huyết nhục thu thập hoàn thành lý việt vung tay lên một đám gỗ lỉn vây quanh hắn đi trở về tại chỗ chỉ để lại đầy đất huyết tinh cùng với một mảnh không có cây t ố i đất trống chỉ là không bao lâu tất cả dã thú liền từ trong rừng rậm lao ra ở tích dịch long còn lại thi cốt bên trên gầm nhắm trở lại l ã n h địa lý việt một lòng mới hoàn toàn để xuống chỗ này rừng rậm toàn bộ đối với hắn mà nói đều là không biết đi trong rừng rậm ai cũng không biết biết sẽ không bị cái gì khủng bố ma thu tập kích lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống ở lại giữ gỗ lìn cũng đã xây dựng ra khỏi một tòa không thế nào đẹp nhà gỗ gỗ lìn đến cùng không có kiến trúc sở trường cũng không có nghệ thuật tế bào hắn trong lòng thầm nhủ một thanh điều này làm cho hắn đối với trong truyền thuyết tinh thông kiến trúc cải nhân đã bọn chúng đều là nghệ thuật đại sư tinh linh phi thường hướng tới gỗ lìn cũng chỉ thích hợp thành t i ể u chiến sĩ cùng nông phu không có suy nghĩ nhiều hắn trước tiên đi tới tế đàn chỗ nhiều hơn hai trăm bốn mươi lăm điểm năng lượng xem ra phá hủy tế đàn chắc là chiếm được hai trăm điểm năng lượng khoe miệng hắn lộ ra mỉm cười lãnh địa từ phổ thông tấn thăng đến phổ thông cần phải hai trăm năng lượng cùng với hai k h ỏ a tế đàn thăng cấp thạch những thứ này hắn đều đã thỏa mãn không có bất kỳ do dự nào hắn đem hai k h ỏ a tế đàn thăng cấp thạch đem ra đặt ở trên tế đàn có hay không tiêu hao hai trăm năng lượng thăng cấp lánh điệu tế đàn là lý việt nói theo hắn thoại âm rơi xuống trên tế đàn ánh sáng màu trắng đại thịnh ước chừng hai giây quan g mang mới chỉ có tiêu t h t lý việt cũng cảm thấy thân thể khí lực trong nháy mắt này cường đại hơn nhiều cái loại này người nhẹ như y ế n cảm giác lại một lần nữa xuất hiện không chỉ có là khí lực hắn cảm giác mình xem thế giới đều giống như càng rõ ràng tư duy cũng đều càng thêm mẫn tiệp mở ra tin tức của mình bảng lực lượng một nam thể chất một nam mẫn tiệp hai một tinh thần một tám vẫn là toàn thuộc tính gia tăng rồi không ba mà mẫn tiệp đã vượt qua hai điểm nếu là ta suy đoán không sai vượt lên trước hai giờ thuộc tính chắc là thuộc về h ắ c thiết giai bậc hắn vui vẻ nói lúc này hắn mới chỉ có thật sâu cảm giác được bình kia dã lang dược tệ bực nào kinh người vĩnh cửu tăng thêm không năm mẫn tiệp làm cho hắn còn không có đạp t i ế n hát thiết giai bậc mẫn tiệp liền không yếu hơn hát thiết đẳng cấp siêu phạm sinh vật giai bậc đề thăng lần nữa nhiều hơn một điểm điểm thiên phú số lượng hắn đồng dạng thêm ở tại tiến công thuật bên trên lờ vờ ba tiến công thuật có thể đề thăng l ã n h địa đơn vị chiến đấu mười lăm phần trăm lực lượng G. nhiều hơn một cái có thể kiến tạo kiến trúc đột nhiên phát hiện ở lãnh địa d ư ớ i nét mặt lãnh địa kiến trúc một cột ngoại trừ gỗ lìn doanh đ ị a biểu hiện đã kiến tạo bên ngoài c ư nhiên nhiều hơn một cái tên là kinh cước thứ t ư ở n g kiến trúc biểu hiện chưa thấy tạo kinh cước thứ tưởng đây là lãnh đ ị a tường rào trong lòng hắn một hồi vui sướng hiện nay toàn bộ lãnh địa mặc dù có không ít gỗ lìn tuần tra nhưng bốn phía vắng vẻ theo s á t rừng rậm như trước không cách nào cho người ta an toàn cảm giác mà nếu là có thể nhiều hơn tường rào một loại kiến trúc như vậy tự nhiên khiến người ta an tâm rất nhiều hắn vội vã kiểm tra kinh cước thứ tưởng tin tức kiến trúc tên gọi kinh cước thứ tưởng kiến trúc gia cả một năng lượng bội cây kiến trúc thời gian năm giây bội cây kiến trúc giới thiệu bạch sắc kinh cức là không sai lãnh địa thủ hộ giả bọn họ quấn quanh ở cùng nhau liền có thể hình thành lãnh địa tường rào không chỉ có sở hữu không kém phòng ngự mặt ngoài gai nhọn càng là sở hữu độc tính cũng sẽ không bởi vì l ã n h địa mở rộng mà lôi kéo tử vong thoạt nhìn không sai nhưng giá cả quá mắc lý việt trong lòng tỉnh táo lại một năng lượng bội cây tuy là hắn còn không biết rõ một bội cây có thể bao phủ bao n h i ê u khoảng cách có thể nhìn xem bây giờ cái này không nhỏ l ã n h địa nếu là muốn vây lên một vòng cần kinh cước thứ tưởng tuyệt đối không ít đây là một cái cực kỳ tốn năng lượng đại công trình xem trước một chút hiệu quả hắn đi tới phía đông l ã n h địa s á t biên giới vị trí Theo lãnh địa hai lần thăng cấp. Phạm vi lãnh lần địa chương ấ p p ạ m mới vi vừa lãnh cũng h địa đầu từ bắt p viên mười ơ n g ê n hoàn 100m. Sự kết hợp hoàn hảo g i ba kinh ẹ mẩn h à hước kịch t í theo dõi sâu nhỏ hóa như nào. Chương 13, kinh người h hóa ỏ r ồ n n h nào. Trưng ư Kinh kinh cước chi hoa triệu hoán một bội kinh c ư c thứ tưởng lý việt t ù y tiện tuyển một cái vị trí trực tiếp triệu hoán nhất thời một bội màu trắng kinh c ư c từ không tới có ở ngắn ngủi năm giây phát triển đến dài một m rộng một thước ngũ cao hai thước trình độ lớn dây gai dày đặc quấn vòng quanh căn bản cũng không có một tia khe hở mà kinh cước mặt trên cũng hiện ra cực kỳ san bằng có thể đơn giản khiến người ta đứng vững cùng với chạy nhanh mà ở kinh cước đối ngoại một bên thì mọc đầy hai cái ngón tay dài gai nhọn rậm rạp hàn quang tiềm thước lý việt nhẹ nhàng bắn dưới một cây gai nhọn cảm thụ được gai nhọn độ cứng hắn thần tình thỏa mãn nếu là có thể đem chọn cái lánh địa vây lên một vòng như phía trước cái kia vị thi pháp giả lĩnh chủ tích dịch long sợ làm ấ y chục con trùng kích cũng không phá nổi kinh cức thứ tưởng thủ hộ quả thực không muốn quá an toàn một bội một m é t bây giờ l ã n h địa phương viên trăm m é tuần t trưởng chính là tháng sáu năm hai m tám m tiêu trừ lưu lại tứ môn cũng ít nhất còn cần sáu trăm hai mươi bội cây kinh cức đây chính là sáu trăm hai mươi điểm năng lượng hắn có chút lắc đầu đây cũng quá đắt sáu trăm hai mươi điểm năng lượng hắn đều có thể hợp thành chín tên gỗ lìn anh hùng mà có chín tên gỗ lìn anh hùng phân bố tứ phương lãnh địa cũng đồng dạng an toàn bất quá gỗ lìn anh hùng cũng chỉ có thể phòng ngự ma thú cùng địch nhân một loại đến mức những thứ kia xà trùng kiến chuột sẽ rất khó phòng ngự đúng lúc mà kinh c ư ớ c thứ tường vây lên một vòng cái gì xà trùng kiến chuột cũng không thể lại tiến vào lãnh địa nửa bước đúng rồi thử xem hợp thành cái này kinh c ư ớ c thứ tường là từng bội mọc ra tự nhiên cũng có thể hợp thành hắn trong lòng hơi động ánh mắt nhất thời sáng lên hiện ra kinh c ư ớ c thứ tường rất mạnh đối với lãnh địa tác dụng rất lớn cái này không thể nghi ngờ còn nếu là hợp thành một lần lại sẽ có kinh người gì để thăng nghĩ đến liền làm hắn lại gọi về một b ộ i kinh c ư c thứ tường đi ra hai cây kinh c ư c thứ tường chặt sát nhau kinh c ư c lẫn nhau c u ố n quanh không có để lại một tia khe hở hai cái bạch sắc quanh tròn xuất hiện đem cái này hai cây kinh c ư c thứ t ư ờ n g bạo phủ kinh c ư c thứ t ư ờ n g chướng mãn độc thứ bạch sắc kinh c ư c sở hữu không kém độc tính có hay không hợp thành hợp thành lý việt đệ xuống hợp thành cái nút nhất thời ở giữa bạch quang hai cây kinh c ư c biến mất mà ở bên cạnh kim s ắ c khoanh tròn bên trên một bụi lam sắc kinh c ư c chưa từng có sinh trưởng xuất hiện cái này lam sắc kinh c ư c dài một thước d ư ớ i chiều rộng hai thước ngũ cao bốn thước phía bên ngoài trường mạng lũ lam gai nhọn mỗi một cái đều có cánh tay trường phản xạ kim loại sáng bóng mà ở nội trắc lại nở rộ lấy một đoá lam sắc hoa nhi dài một thước d ư ớ i lý việt lộ ra nụ cười mặc kệ còn lại như thế nào vẹn vẹn là cái này dài một thước d ư ớ i tương đương với một bụi hơi bạc sắc kinh cước liên cũng sẽ không thua thiệt hắn kiểm tra cái này lam sắc kinh cước tin tức tên gọi lam sắc kinh cước giới thiệu lam sắc kinh cước là bạch sắc kinh cước dị biến mà đến hơn một nghìn bụi cây bạch sắc kinh cước chung cũng khó sinh ra một bụi bọn họ sở hữu so với bạch sắc kinh cước mạnh hơn phòng ngự mạnh hơn độc tính hơn nữa mỗi bụi cây lam sắc kinh cước đều có thể nở rộ một lần chân quý kinh cước chi hoa kinh lý việt nhìn lấy cái kia một đoá nở rộ kinh c ư c chi hoa cái này rất chân quý hắn đưa mắt đặt ở kinh c ư c chi hoa bên trên tuyền trạch kiểm tra kinh c ư c chi hoa tin tức tên gọi kinh c ư c chi hoa giới thiệu lam sắc kinh c ư c chọn đời chỉ thịnh nở hoa một lần đoá sự xuất hiện của bọn nó hoàn toàn là ngẫu nhiên an một đoá kinh c ư c chi hoa có một phần trăm tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ba một phần trăm tỷ lệ thu được một điểm điểm thiên phú số lượng lý việt trận to hai mắt hoàn toàn chấn kinh rồi điểm thiên phú số lượng là cái gì đó là có thể cực đại tăng cường một cái lãnh địa thực lực quý giá điểm số hắn bây giờ là phổ thông giai b ậ c thu được có ba điểm điểm thiên phú số lượng làm cho tiến công thuật tăng lên tới lv ba có thể đề thăng lãnh địa đơn vị chiến đấu mười lăm phần trăm lực lượng đây cũng không phải là đề thăng một vị lãnh địa đơn vị mà là đề thăng sở hữu lãnh địa đơn vị chiến đấu hiện tại lãnh địa đơn vị chiến đấu không nhiều lắm hiệu quả còn không rất rõ ràng nhưng chờ sau này lãnh địa đơn vị chiến đấu nhiều lên như vậy hiệu quả tuyệt đối khủng bố điểm thiên phú số lượng càng nhiều liền có thể làm cho lãnh địa đơn vị chiến đấu thực lực càng mạnh mà bây giờ hắn c ư nhiên thấy được có vật phẩm có thể để người ta thu được chân quý điểm thiên phú số lượng c đập nồi bán sắt cũng muốn c chứng kiến cái này kinh cước chi hoa hiệu quả trong lòng hắn nhất thời hừng hực tuy là kinh cước chi hoa chỉ có một phần trăm tỷ lệ nhưng là không chịu nổi hắn kiến tạo đại lượng l à m sắc kinh cước đây đối với người khác mà nói e rằng cần hơn một bội cây bạch sắc kinh cước mới có thể biến dị ra một bội nhưng đối với hắn mà nói cũng là cần bao nhiêu thì có bao nhiêu dù cho chính là nhiều hơn bốn giờ điểm thiên phú số lượng cũng đủ để cho hắn đem tiến công thuật tăng lên nữa tứ cấp đến lúc đó lờ vờ bảy tiến công thuật ước chừng có thể để thăng lãnh địa đơn vị chiến đấu ba mươi lăm phần trăm lực lượng đây là cực kỳ khủng bố không biết tiếp tục h ợ p t hành lại sẽ xuất hiện cái gì h á n tràn đầy phấn khởi lần nữa triệu hồi ra hai cây bạch sắc kinh cước hợp thành một bụi lam sắc kinh cước sau đó hai cây lam sắc kinh cước hợp thành tại chỗ xuất hiện một bụi t ử sắc kinh cước dài hai m chiều rộng bốn thước cao sáu m cái này nhìn đã tiếp cận hai tầng lầu độ cao khá kinh người mà chiều rộng bốn thước mặt trên cũng có thể làm cho mấy thất ngựa tốt song song chạy qua phía bên ngoài gai nhọn càng là dữ tợn chỉ là nhìn lấy liền cho người ta một loại đáng sợ cảm giác khiến người ta không dám tới gần mà bên trong sườn lại có một đoá màu tím kinh c ư c chi hoa đang ở nở rộ tên gọi t ử s ắ c kinh c ư c chi hoa thành thục thời gian 23, 59, 59. giới thiệu t ử s ắ c kinh c ư c chọn đời chỉ thịnh nở hoa một lần đoá sự xuất hiện của nó cần kinh người vật khí đây là trời ban của quý ở thành thục phía trước lại phát ra làm cho bất cứ sinh vật nào đều khó k h á n g cự mùi thơm lạ lùng chương u đ ợ c một điểm điểm t i h mười bốn lần đầu tu luyện trở thành vụ sư toàn thuộc tính một thật là nồng đậm mùi hoa không tốt đây chính là trong rừng rậm tuyệt đối sẽ đưa tới đại lượng ma thú lý việt biến sắc hắn không do dự trực tiếp đem trước mặt tử sắc kinh cất hủy bỏ tuy là t ử sắc kinh c ư c chi hoa hiệu quả kinh người có thể phạm vi trăm dặm có trời mới biết có bao nhiêu ma thú hắn cũng không muốn ở sau đó đối mặt vô số ma thú tạo thành thú triều chỉ có chờ về sau dọn dẹp sạch sẽ phương viên trăm dặm nơi mới có thể hợp thành cái này t ử sắc kinh c ư c hắn lẩm bẩm nói tuy là cảm thấy đáng tiếc nhưng là bất quá là chậm lại một ít thời gian mà thôi chỉ cần đem trong trăm dặm dọn dẹp sạch sẽ hắn tự nhiên liền có thể hợp thành đại lượng t ử sắc kinh c ư c thu được một nhóm lớn t ử sắc kinh c ư c chi hoa toàn thuộc tính một đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng hiệu quả h á c thiết đại gỗ lìn lực lượng là hai một mà h á c thiết gỗ lìn tủ trưởng lực lượng là ba một lẫn nhau trong lúc đó một điểm lực lượng tranh l ệ n h nhưng khác biệt hai cái cảnh giới nhỏ nói cách khác nếu như một gã đại gỗ lìn ăn một đoá t ử sắc kinh c ư c chi hoa như vậy thực lực của hắn liền sẽ tăng vọt đến tiếp cận một gã gỗ lìn tủ trưởng đây chính là hầu như kéo dài qua hai cái cảnh giới nhỏ hiệu quả quả thực d ọ người trước thanh lý trong túi không gian vật phẩm cùng với đem những tích dịch lòng đó thịt bán đi đại bộ phận đổi lấy năng lượng sở hữu năng lượng mới có thể kiến tạo làm sắc kinh c ư c đâm tường thu hoạch kinh c ư c chi hoa hắn thở sâu bình tĩnh trở lại trở lại dưới tế đàn làm cho gỗ lìn anh hùng ổ dở đem trong túi không gian tất cả vật phẩm lấy ra ngoài đặt trên mặt đất đây là người thi pháp giả đồ vật hắn có thể không dám tùy tiện đụt vào người biết cái nào hắn nhìn lấy trên mặt đất đại bộ phận cũng không nhận biết vật phẩm hỏi ồ dơ. gọi tới binh chủng đều sẽ có được một ít cái thế giới này thưởng thức ký ức tỉ như phía trước gỗ lìn t ụ trưởng nhận biết tích dịch long cũng biết thi pháp giả còn biết ma thú tinh hạch o phương pháp sử dụng lính chủ đại nhân cái này mười hai viên là triệt để động lại ma thú tinh hạch o cái này lục căn là thanh đồng ma thú độc sĩ ma hổ hàm răng có kịch độc những thứ này miếng v ẩ y lại là thanh đồng ma thú địa hành long miếng vậy phòng ngự rất mạnh cái này một túi là ma pháp thực vật đậu phụ chiến sĩ、si、hạt giống đây là siêu phàm cây thủy ma hoa mỗi lần ăn lớn chừng ngón cái một khối có thể để người ta tinh thần càng tập trung đến mức còn lại dược tề cùng sách vở thuộc hạ thì không rõ lắm gỗ lìn anh hùng ô dở chỉ vào trên mặt đất từng món một vật phẩm trầm giọng nói trong đó địa hành long miếng vậy chiếm cứ tối đa không gian xem r a vị này thi pháp giả l ĩ n h chủ ở đi tới vạn tộc chiến trường phía trước chính là một gã không kém thi pháp giả lý việt nhẹ giọng nói dừng một chút hắn phân phó nói kiểm tra cái kia hai quyển sách da dê có hay không kịch độc gỗ lìn anh hùng không do dự vươn quạt hương bổ lớn bàn tay đem hai quyển sách da dê cầm lấy tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen phía sau l ĩ n h chủ đại nhân không độc lý việt gật đầu lúc này mới tiếp nhận hai quyển sách da dê cái này hai quyển sách da dê phía trên là dùng một loại kỳ dị văn tự viết mà thành hắn cũng không nhận ra phát hiện không thuộc về vạn tộc chiến trường văn tự có hay không cần tiêu hao năng lượng m ư ờ i chuyển hóa thành vạn tộc chiến trường thông dụng văn tự đột nhiên một đạo tin tức hiện lên ở trước mặt hắn lại còn có loại này công năng lý việt kinh ngạc bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái cái này vạn tộc chiến trường tới không biết bao nhiêu thế giới kỳ dị sinh vật từng cái thế giới văn tự khẳng định cũng không giống nhau nếu không thể chuyển hóa như vậy linh chủ chiến rất nhiều thu hoạch cũng liền căn bản vô dụng chuyển hóa hắn không do dự nói thẳng đến mức vạn tộc chiến trường thông dụng văn tự hắn là hiểu hoặc có lẽ là mỗi một vị l ĩ n h chủ đều trời sinh liền hiểu như xuất hiện trước mắt tin tức trên thực tế chính là vạn tộc chiến trường thông dụng văn tự hô mười điểm năng lượng tiêu hao trong tay hắn sách r a dê ở trên văn tự vặn vẹo một cái nhất thời biến thành thông dụng văn tự vu sư tu luyện thứ này lại có thể là một bản vu sư nghề nghiệp tu luyện thư lý việt ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên hắn hiện tại tuy là sở hữu phổ thông thân thể tố chất nhưng hắn không biết bất kỳ kỹ năng không hiểu bất kỳ chiến đấu nào kỹ xảo không có thân thể tố chất nhưng không cách nào chuyển hóa thành thực lực một gã phổ thông gỗ l i n chiến sĩ thân thể tố chất kém xa hắn nhưng chân chính chém giết hắn đại khái s u ấ t đánh không lại gỗ l i n chiến sĩ hắn vừa nhìn về phía một quyển khắc sách da dê hỏa hệ v u sư pháp thuật ha ha người tốt ta c ư n h i ê n tiễn như vậy một món lễ lớn cho ta hắn mừng rỡ trong lòng có tu luyện chi pháp còn có pháp thuật sách vở đây là nhất định làm cho hắn trở thành một danh thi pháp giả so sánh với cận chiến chức nghiệp giả hắn tự nhiên càng muốn trở thành làm một danh pháp gia pháp gia ngưu phê vậy không phải nói nói không do dự hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu lật xem nâng tay ở trên vu sư tu luyện buổi tối dần dần hàng lâm đám gỗ lìn phân b ố bốn phía từng nhóm nghỉ ngơi bảo vệ cái tòa này tân sinh l ã n h đ ị a mà lý việt lại đã bắt đầu lần đầu tiên minh tưởng minh tưởng là vu sư để cao tinh thần lực tích lũy pháp lực chính yếu phương pháp theo hắn rơi vào minh tưởng trạng thái nhất thời cảm thấy bốn phía có một loại năng lượng kỳ dị hắn dựa theo sách vở ghi chép dùng tinh thần lực đem các loại kỳ dị năng lượng kéo vào trong cơ thể nhất thời kỳ dị năng lượng ở tinh thần lực dưới tác dụng bắt đầu chuyển hóa thành vô sư độc hữu lực lượng pháp lực sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương mười lăm hợp thành siêu phàm huyết l ụ phiếu đánh giá sau một tiếng lý việt mở mắt có chút chưa thỏa mãn vụ sư hai mươi bốn giờ bên trong chỉ có thể minh tưởng một giờ bất quá tinh thần lực của ta vốn là đạt tới phổ thông trình độ minh tưởng đứng lên hiệu quả viễn siêu bình thường nhập môn vụ sư ngày mai phỏng chừng là có thể ở não hải vẽ nhất cấp vụ sư đồ văn hắn trên mặt lộ ra tiêu ý nhất cấp vụ sư chính là phổ thông nhị cấp vụ sư ba cấp vụ sư lại là phổ thông phổ thông dai mở này cũng thuộc về kiến tập vô sư đến rồi tứ cấp vô sư lại là hát thiết giai bậc thuộc về chính thức võ sư cũng là chân chính siêu phẩm giả vô sư tiến giai mỗi một cấp đều muốn trong đầu vẽ ra phức tạp hơn vô sư đồ văn chứa lượng pháp lực bước này với hắn mà nói cũng không khó bởi vì tinh thần lực của hắn đủ cường đại mà bình thường vô sư tu luyện đều phải cần trải qua lần lượt minh tưởng mới có thể để thăng tinh thần lực thỏa mãn thăng cấp nhu cầu cũng chỉ có ở nơi này vạn tộc chiến trường thân là lính chủ mới có thể trước hết để cho tinh thần lực thỏa mãn nhu cầu lại trái lại tu luyện đơn giản tự nhiên nhiều lắm ngần đầu nhìn bầu trời đầy sao hắn kinh ngạc nhìn một hồi mới đứng dậy từ gỗ lìn anh hùng ổ giờ nơi đó mang tới một phần nướng s o n g siêu phạm thịt sói sau khi ăn xong hắn cũng không nghỉ ngơi mà là đi tới gỗ lìn doanh địa bên cạnh lấy được tích dịch long doanh địa xây đứng lên chỉ là trong n g á y mắt trước mặt hắn liền xuất hiện một tòa so với gỗ lìn doanh địa lớn hơn nhiều cũng hiện ra tục tặng rất nhiều danh o địa còn lại ba mươi hai điểm năng lượng quá ít trước đem nhóm kia tích dịch long thịt bán đi trong lòng hắn k h e i nói đối với tích dịch long hắn vẫn ôm rất lớn kỳ vọng dù sao căn cứ gỗ lìn anh hùng ồ dở thuyết pháp tích dịch long trong cơ thể có một tia s o n g túc phi long huyết mạch có thể hắn có thể lấy tích dịch long làm cơ sở hợp thành ra cường đại s o n g túc phi long lại thậm chí có thể hợp thành ra chân chính cự long chỉ cần suy nghĩ một chút cự long hai chữ trong lòng hắn liền không cách nào bình tĩnh tại cái gì trong tiểu thuyết cự long đều là sinh vật đáng sợ nhất một trong mở ra giao dịch giao diện hắn đem tích dịch long thịt bày đi lên vẫn là ba cân thịt một điểm năng lượng giá cả ừ m g ba cân thịt một điểm năng lượng đã không bán ra được sao chờ giấy lát lại vẫn không có giao dịch thành công hắn kinh ngạc nói ban ngày hay là cái giá tiền này buổi tối liền xuống giá bất quá cái này cũng rất bình thường ở nơi này vạn tộc chiến trường muốn thu được thức ăn cũng không tính rất chắc trở thậm chí chỉ cần lòng dạ ác độc ban đầu binh chủng cũng không phải là sinh mệnh có trí tuệ như tích dịch long hoàn toàn có thể từ trong doanh trại triệu hoán đi ra sau đó giết lấy thịt đặt ở giao dịch giao diện bán kiếm lấy sai biệt hắn tin tưởng hẳn là có không ít người làm như vậy lắc đầu hắn ở giao dịch giao diện đưa vào từ mấu chót thịt nhất thời nhảy ra đại lượng kết quả tìm kiếm dã lang thịt ba cân một điểm năng lượng dã nhu g thịt h a cân một điểm năng lượng t h ỏ dương thịt h a cân một điểm năng lượng dê núi thịt h a cân một điểm năng lượng quả nhiên không thiếu thịt trong lòng hắn một hồi bất đắc dĩ bất quá đột nhiên hắn trong lòng hơi đậu sinh vật còn sống có thể hợp thành vật phẩm cũng có thể hợp thành như vậy loại thịt đâu có phải hay không cũng có thể hợp thành phổ thông loại thịt không tốt bán nhưng chỉ cần đạt được hát thiết đẳng cấp loại thịt cũng tuyệt đối bán chạy dù sao hát thiết đã là siêu phàm giai bậc dựa theo gỗ lìn tù trường chính là thuyết pháp trong máu thịt chứa đựng siêu phàm năng lượng dùng ăn có thể tăng tiến thể chất viên này so với phổ thông loại thịt càng mạnh hắn vội vã ở giao dịch giao diện tìm tòi một chút hát thiết siêu phàm huyết đ ụ c trở các loại từ mấu chốt quả nhiên cũng không có bất kỳ người nào bán hát thiết đẳng cấp huyết đ h ụ c hoặc là có nhưng bị người trước tiên mua đi không do dự, hắn đem hai khối không sai biệt lắm ba cân lớn nhỏ tích dịch long thịt xuất ra đặt ở trước mặt sau đó thao túng hai cái bạch sắc khoanh tròn đem cái này hai khối tích dịch long thịt bao phủ tích dịch long thịt phổ thông tích dịch long thịt không có gì đặc biệt có hay không hợp thành quả nhiên có thể hợp thành lý việt trong lòng vui vẻ lập tức điểm xuống hợp thành cái nút nhất thời bạch quang l ó e lên hai khối tích dịch long thịt tiêu thất mà ở kim sắc khoanh tròn chung thì xuất hiện một khối k h á c không xê xích bao nhiều cục thịt lý việt đưa mắt nhìn sang tên gọi thinh anh tích dịch long thịt giai bậc hát thiết trọng lượng ba cân ha ha hát thiết siêu phàm huyết đủ. lý việt hưng phấn nói hắn nhìn lấy trước mặt trồng chất như núi vượt lên trước ba nghìn cân tích dịch long thịt khắp khuôn mặt là nụ cười hắn thử đem hai cái bạch sắc khoanh tròn trọng điệp phóng đại một lần đem sở hữu tích dịch long thịt bao phủ dù sao những thứ này tích dịch long thịt lớn nhỏ không để ư nếu như từng cục hợp thành còn muốn lấy ra không xê xích bao nhiêu có thể quá phiền thoái hắn nhớ xem xem có thể hay không một lần toàn bộ hợp thành tích dịch long thịt phổ thông tích dịch long thịt không có gì đặc biệt có hay không hợp thành hợp thành chứng kiến tin tức xuất hiện hắn nụ cười trên mặt càng tăng lên không c h ầ n c h ờ trực tiếp hợp thành xuất t ả n g lớn bạch quang hiện lên trên đất sở h ư u tích dịch long thịt biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn t r u n g xuất hiện đại lượng nặng hai cân tích dịch long thịt những thứ này đều là hắc thiết siêu phàm huyết n h ụ phổ thông tích dịch long thịt đại khái có thể bán được hai mươi năm cân một điểm năng lượng giá cả tuy là mùi vị so ra kém thịt bò thịt dê nhưng rốt cuộc là phổ thông mà hắc thiết tích dịch long thịt liền dựa theo hai cân một điểm năng lượng thử xem hắn tính toán một chút trong lòng có quyết định nếu là có thể bán đi như vậy hắn sắp có được một nhóm lớn năng lượng sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ m ẩ n hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 16, đại lượng năng lượng bốn giờ thiên phú thế giới tần đạo đại lượng bán hát thiết tích dịch long thịt đã trưng bày giao dịch giao diện các vị có thể trực tiếp đi trước mua ba hát thiết siêu phàm huyết đủ. bản long đô mới chỉ có săn bắn đến tam đầu hát thiết sinh vật còn chưa đủ chính mình ăn ngươi cư nhiên có thể ra bên ngoài bán ngoa t à o một điểm năng lượng mới chỉ có hai cân an cơ a nghe nói tích dịch long sở hữu một tia long tộc huyết mạch Tích dịch vẹn vẹn không đến một phút đồng hồ một Xin chủng hỏi gì? sáu trăm linh cân hát thiết tích dịch long thịt liền toàn bộ bán ra lý việt khắp khuôn mặt là nụ cười khấu trừ thủ tục phí hắn cũng trực tiếp thu được bảy trăm sáu mươi điểm năng lượng như vậy một khoản năng lượng dù cho những thứ kia dường như cựu long cựu đầu xà một dạng sinh vật khủng bố đều tuyệt đối phải ước c ao vạn phần có năng lượng tự nhiên muốn tăng cường thực lực đủ loại lam sắc kinh c ư c tường gai cần bốn trăm m ư ơ i bội cây lam sắc kinh c ư c mỗi một bội cây lam sắc kinh c ư c cần hai điểm năng lượng tổng cộng cần tám trăm hai mươi điểm năng lượng còn chưa đủ vậy trước tiên t r ù n g phân nửa đem hai mặt thủ hộ đứng lên có thể giảm bớt đám gỗ lìn một nửa thủ hộ áp lực hắn nhớ nghĩ lẩm bẩm chúng phân nửa kinh cước thứ tưởng chính là hai trăm linh năm b ụ i cây cũng chính là bốn trăm mười điểm năng lượng hắn đi thẳng tới lãnh địa phía đông bắt đầu triệu hồi ra một b ụ i lại một b ụ i bạch sắc kinh cước sau đó lại một cây cây hợp thành thời gian trôi qua chọn tiếp cận một giờ hắn mới đưa lãnh địa phía đông cùng lãnh địa phương bắc dùng lam sắc kinh cước bao vây lại cái này cũng cho hắn rất lớn cảm giác an toàn lam sắc kinh cước tường gai ước chừng cao bốn thước cái này đã so với một tầng lầu cao hơn chút ít c ộ kế tiếp h m c rộng hai thương liền muốn xem ta không phải là tù vẫn là âu hoàng mỹ lệ nữ thần may mắn xin ngài lâm hạnh ta đi trong miệng hắn thì thảo thì thầm trên tay thì tháo xuống một đoá kinh c ư c chi hoa trực tiếp nuốt vào cái này kinh c ư c chi hoa không lớn chỉ có lớn chừng n g ó n cái hơn nữa mùi vị cực kỳ hương vị ngọt ngào dường như hoa quả ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ba lý việt động t á c trên tay cứng đờ trên mặt lộ ra ngạc nhiên màu sắc đệ nhất đoá liền thu được điểm thiên phú số lượng chẳng lẽ xinh đẹp mỹ lệ nữ thần may mắn thực sự coi trọng hắn hắn đã từ không phải chuyển âu rồi hả trong lòng hắn tuân ra một cô cực đại kinh hỷ không do dự lần nữa tháo xuống một đoá kinh cực chi hoa ăn đây có lòng chờ mong cùng đợi tin tức xuất hiện bất quá cũng không có bất kỳ tin tức xuất hiện cũng đúng dù cho âu hoàng cũng không khả năng liên tục hai lần đều rút chúng kim sắc truyền thuyết hắn lẩm bẩm sau đó hắn tháo xuống một đoá lại một đoá kinh cực chi hoa nuốt vào mỗi một lần đều bao hàm chờ mong nhưng mỗi một lần cũng đều bị thất vọng tràn ngập t h ẳ n g đến phía đông kinh cước thứ tưởng đã lại không một đoá kinh cước chi hoa cũng lại không có tin tức bán ra không phải khoa học ca nói xong một phần trăm tỷ lệ đâu từ bọ đệ nhất đoá ta đều lại ăn một trăm linh hai đoá hắn tự lẩm bẩm nữ thần may mắn đi đâu chẳng lẽ bị còn lại yêu diễm đổ đê tiện câu dẫn đi hắn dự định đổi một cái phương pháp không lại đem hy vọng đặt ở cái kia thành cao nữ thần may mắn bên trên vẫn may tới chúc ngươi nhiều may mắn tới vẫn may tới chúng ta vẫn may tới trong miệng hắn nhẹ giọng hừ cái này thủ huyền học chi ca sau đó tháo xuống phương bắc kinh c ư c thứ tường đệ nhất đoá hoa ăn ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng quả nhiên vẫn là huyền học chi ca lợi hại quảng đại âu hoàng kinh nghiệm không có sai lý việt đại hỷ hai điểm điểm thiên phú đếm mà kinh c ư c chi hoa còn có một trăm linh một đoá hy vọng có thể lại cho một điểm điểm thiên phú số lượng đương nhiên cho hai điểm hắn cũng sẽ không cự tuyệt vẫn may tới chúng ta vẫn may tới t r o n g chất cái thiên chỉ hạc tàu điêu tiếng ca phối hợp tiếng nhai ở trên lánh địa vang lên đưa tới sở hữu gỗ lìn rất hiếu kỳ nhìn kỹ bọn họ có chút không hiểu l i n h chủ đây là đang gì chứ thật là khó nghe a rốt cuộc ở còn dư lại năm đoá kinh cức chi hoa thời điểm lý việt lần nữa thấy được tin tức bán ra ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ha ha ba giờ điểm thiên phú số lượng hắn hưng phấn dất đem cuối cùng năm đoá kinh c ư c chi hoa nuốt vào nhưng không nghĩ tới nữ thần may mắn cư nhiên lần nữa đem sùng hành hắn ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng ta sai rồi nữ thần may mắn ngươi mới là đẹp nhất lý việt trận to hai mắt trong lòng hoàn toàn bị vui sướng tràn ngập một phần trăm tỷ lệ 2 0 i linh n bội cây kinh cất thứ tưởng hắn chiếm được 4 giờ điểm thiên phú số lượng hắn cảm giác mình đã đứng vững vàng âu hoàng vị trí 4 giờ điểm thiên phú số lượng toàn bộ thêm đến tiến công thuật bên trên bách đ i ề u ở rừng không bằng một chim trong quần đem cường hóa sức mạnh đến mức tận cùng có thể cầm pháp trượng đập đầu người cái loại này hắn nhẹ giọng tự nói nhất thời tiến công thuật từ lv 3 biến thành lv 7 đề cao lãnh địa đơn vị chiến đấu 35% lực lượng chương ò n lại i đ ể mười bảy hợp thành địa hành lòng thủ lĩnh đánh giá tích dịch long mười điểm năng lượng một đầu so với phổ thông gỗ lìn đắt gấp mười lần so với đồng đẳng cấp gỗ lìn dũng sĩ cũng đắt gấp một rưỡi tích dịch long trong doanh trại lý việt nhữ nhữ mày hắn phía trước không có kiểm tra tích dịch lòng cần năng lượng hiện tại t r a một cái xem nhất thời làm cho hắn cảm thấy có chút không có lợi lắm thứ nơi này cũng có thể nhìn ra hợp thành lan đáng sợ phổ thông tích dịch lòng cần m ộ ư ơ i điểm năng lượng có thể dùng hợp thành lan hợp thành phổ thông gỗ lìn dũng sĩ lại chỉ cần bốn điểm năng lượng không hợp thành nhiều liên hợp thành một đầu thành t i ể u ta tọa kỵ sở hữu một đầu tọa kỵ có thể cho ta an toàn tính tăng nhiều hắn có quyết định Đối với vẫn mình mạng nhỏ, hắn vẫn luôn là cuối o sao toàn i mới liền tại. liền tiện nghi địch nhân. Hắn trực tiếp i trọng nhất. tâm. chết, trực t r hắn lãnh hắn lãnh Hắn cũng không nghĩa, còn nhân. Hắn hạch địch Hô! Dù địa địa là đã Có có ở, bộ ý ệ hắn tích dịch、long. Hai hai hợp thành. con long. ra c u cùng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đầu chiều cao hai thước chiều dài ba mét hiện ra cực kỳ d ữ tợn s á m lệnh tích dịch long cái này cùng thông thường tích dịch long dáng v ẻ trên lệnh cực đại thoạt nhìn ngược lại có chút cùng loại số nhỏ bá vương long chỉ là bá vương long là hai chân đạp đất mà trước mắt tích dịch long là bốn chân đạp đất tích dịch long c h i vương hắc thiết siêu phàm sinh vật lực lượng ba năm thể chất ba bốn mẫn thứ ba sáu tinh thần không ba so với cùng là đẳng cấp gỗ lìn t ủ trưởng mạnh mẽ hơn không ít lý việt nhìn lấy xuất hiện trước mắt tích dịch long c h i vương tin tức ánh mắt lóe lóe bất quá thật muốn hai hai chém giết tích dịch long chi vương cùng gỗ lìn tù trưởng không nhất định ai thắng ai thua dù sao tích dịch long chi vương cơ hồ không có trí tuệ mà gỗ lìn tù trưởng cũng là sinh mệnh có trí tuệ tiếp tục hợp thành hắn không có do dự lần nữa triệu hồi ra tám con tích dịch long hợp thành ra tích dịch long chi vương sau đó hai đầu tích dịch long chi vương hợp thành nhất thời một đầu toàn thân thổ hoàng sắc thân cao vượt lên trước hai thước ngũ trưởng vượt lên trước ba m năm quái vật xuất hiện ở trước mắt cái này đã cùng tích dịch long hoàn toàn bất đồng căn bản cũng không phải là một cái giống loài giữ t ậ n đầu mặt trên còn dài một căn độc rác trên người có đại lượng miếng vẩy phản xạ kim loại q u a n mang chứng kiến những thứ này miếng vẩy lý việt nhất thời cảm thấy nhìn q u o n mắt cái này không phải trong túi không gian địa hành long miếng vậy sao đây là địa hành long hắn có chút giật mình lập tức kiểm tra trước mắt sinh vật tin tức tên gọi địa hành long chủng tộc á long giai bậc Thanh đồng. lực lượng 57. thể chất 56. m s á ấ t tiệp 58. t i n h thần 05. kỹ năng địa thứ triệu hoán một loạt tương đương với tự thân 90% lực lượng địa thứ công kích địch nhân làm lạnh 10 giây trùng kích tốc độ di động để thẳng tới 130%, lực lượng để thẳng tới 120%, làm lạnh 20 giây giết gạo mê mội không đủ chính mình lực lượng 90% sinh vật làm lạnh 20 giây tường đất Triệu h s ứ c mạnh của mặt đất ở trước mặt dựng thẳng lên một đạo có thể chống đỡ ngăn cản tự thân lực lượng hai lần công kích tường đất làm l ệ n h 20 giây thiên phú nguyên tố kháng tính lv một phòng ngự lv một lv một để thăng mười p h lv hai để thăng 20%, i m ư ơ lv ba để thăng 30%. đánh giá thành ưu á long một loại địa hành long không chỉ có thi pháp năng lực nhục thân cũng đủ cường đại thực sự là địa hành long tốt sinh vật mạnh mẽ lý việt trên mặt lộ ra kinh hỉ địa thứ trung kích g i í t gạo tường đỡ bốn cái kỹ năng trong đó hai cái đều là pháp thuật mà đổi thành bên ngoài hai cái cũng là tác dụng cực mạnh kỹ năng có cái này bốn cái kỹ năng phối hợp cùng g a i gỗ lìn anh hùng tuyệt đối đánh bất quá trước mắt địa hành long không chỉ có là thân thể tố chất tranh l ệ n h cũng là kỹ năng ở trên tranh l ệ n h lại tăng thêm địa hành long một thân lân giáp phòng ngự vốn là kinh người lại có hai đại thiên phú sợ là hai gã gỗ lìn anh hùng cùng nhau đều chưa chắc đã là một đầu địa hành long đối thủ á long sinh vật khủng bố có thể thấy được lồn đốn một đầu địa hành long cần một trăm sáu mươi năng lượng một gã gỗ lìn anh hùng cần sáu mươi bốn ă n g lượng xem như vậy hợp thành địa hành long cũng sẽ không so với hợp thành gỗ lìn anh hùng thua thiệt bao nhiêu ánh mắt của hắn c h ấ p động hô tất cả tích dịch long lại xuất hiện ở trong doanh trại tiện đà ở trong bạch quang hai hai hợp thành còn thứ hai địa hành long rất mau ra hiện tại lý việt trước mặt hợp thành hắn đem hai đầu thanh đồng địa hành long tuyển trạch hợp thành nếu là muốn tọa kỵ dùng để cam đoan an toàn của mình tự nhiên cần càng mạnh càng tốt bạch quang l ó a lên hai đầu địa hành long biến mất một đầu thân thể rõ ràng lớn hơn một vòng địa hành long xuất hiện ở hoàng sắc khoanh tròn bên trên đầu này địa hành long đất trên người hoàng sắc cũng càng thêm sáng sủa một loại mãng hoang như cự thú khí tức kinh khủng lao ra khiến người ta cảm thấy sợ hãi thân cao vượt lên trước hai thước tám thân dài tiếp cận bốn thước cả người lân giáp thô giáp mà c ứ n g rắn cho người ta một loại bền chắc không thể gây cảm giác trên đầu độc g i á p càng là sáng lấp lóa sắc bén cực kỳ một đôi đồng tử băng lanh vô tình tương đối đáng sợ địa hành lòng thủ lĩnh thanh đồng d a i bậc lý việt trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc lực lượng sáu bảy thể chất sáu sáu mẫn tiếp sáu tám ngoại trừ tinh thần bên ngoài mỗi một hạng đều so với phổ thông địa hành lòng chọn nhiều hơn một điểm hơn nữa mỗi cái kỹ năng thời gian cột đao đều có đại biên độ giảm bớt trọng yếu hơn chính là thiên phú phòng ngự biến thành lờ vờ hai đề thăng năng lực phòng ngự 20%. phần trăm vốn là đáng sợ phòng ngự biến đến càng thêm kinh khủng sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và b ổ kẹ mần hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương mười tám lam sắc ma pháp trang bị đánh giá một đêm này lý việt ngủ được rất an tâm tuy là lúc đó có manh thú tiếng kêu xa xa truyền đến nhưng không có manh thú dám đến lãnh địa của hắn phụ cận địa hành long thủ lĩnh khí tức làm cho phụ cận vô luận là manh thú vẫn là ma thú đều sợ hãi không nớt nơi nào còn dám tiếp cận mặt trời mọc lý việt mở mắt hắn nhìn lấy đơn sơ nóc nhà khoáng khắc mới hồi phục tinh thần lại nơi này là vạn tộc chiến trường khắp nơi nguy hiểm nhưng là tràn ngập cơ hội vạn tộc chiến trường lãnh địa không xa có điều sông nhỏ hắn mang theo gỗ lìn anh hùng ố dơ trước đi hoàn thành rửa mặt ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên thân khiến người ta không khỏi chờ mong bắt đầu hôm nay thu hoạch chỉ có sáu mươi hai điểm năng lượng chỉ có không biết dừng thăm dò mới có thể thu được phát triển tài nguyên đứng ở trong lãnh địa hắn con mắt nhìn xem lãnh địa bốn phương tám hướng bất quá lãnh địa ở ngoài đều là từng viên một đại thụ căn bản nhìn không thấy cái gì ngày hôm qua đi phía nam cùng phía tây ngày hôm nay đem phía đông cùng phương bắc thăm dò rõ ràng hắn quyết định nói cưới địa hành long thủ lĩnh mặc dù không có đặc chế yên cụ không phải rất thoải mái nhưng là dù sao cũng hơn chính mình trong rừng rậm đạp c ả n h khô lá héo v ớ mạnh hơn rất nhiều ô giờ ngươi mang hai mươi danh đại gỗ lìn đội kịp lý việt phân phó là l ĩ n h chủ đại nhân gỗ lìn anh hùng ô giờ không người nói làn da màu xanh lục dưới ánh mặt trời hiện ra phá lệ dữ tợn đi lý việt cưới địa hành long thủ lĩnh lao ra lánh địa trong lánh địa có một gã gỗ lìn anh hùng hai gã gỗ lìn tổ trưởng tám gã đại gỗ lìn hai mươi sáu danh gỗ l ỉ n dũng sĩ hắn rất thiên tâm thực lực như vậy dù cho chính là trên trăm đầu phổ thông tích dịch long cùng nhau trùng kích đều phải bị toàn diện mới vừa đi ra không phải năm dặm liền có từng tên một cầu đầu nhân xuất hiện gao khóc cuồng khiếu cầm rất đơn sơ c u n g tiễn hướng lý việt phong tới giết bọn họ lý việt thao túng địa hành long thủ lĩnh lui ra phía sau mấy bước né tránh mũi tên phạm vi hạ lệnh hống địa hành long thủ lĩnh gầm lên giận dữ đột nhiên tại cái kia hai mươi mấy danh cầu đầu nhân dưới chân đ ỗ n g nhiên lao ra từng cây một to bằng cánh tay địa thứ địa thứ lực lượng là địa hành long thủ lĩnh chín mươi phần trăm mà địa hành long thủ lĩnh lực lượng chịu đến tiến công thuật gia trì tăng lên ba mươi lăm phần trăm sở dĩ cái này mỗi một cái địa thứ lực lượng chi đang sợ đều đạt tới tám điểm tám điểm lực lượng là khái niệm gì địa hành long thủ lĩnh sức mạnh của bản thân đều chỉ có sáu bảy tám điểm lực lượng cái này phỏng trừng so với thanh đồng sinh vật lực lượng còn muốn đáng sợ đây chính là lĩnh chủ năng lực thiên phú khủng bố cũng là điểm thiên phú số lượng nguyên nhân trọng yếu lĩnh chủ dưới trướng siêu phàm sinh vật đó là tuyệt đối so với g i ã ngoại siêu phàm sinh vật cường đại hơn nhiều mà điểm thiên phú số lượng càng nhiều lĩnh chủ dưới trướng siêu phàm sinh vật tự nhiên càng thêm kinh người rầm rầm rầm a dày đặc kêu thảm thiết văng lên từng tên một cầu đầu nhân trực tiếp bị địa thứ đâm thủng toàn bộ thân thể treo ở địa thứ bên trên máu me đ ồ n g địa thậm chí có chút bên cạnh thân thể đều bị địa thứ vỡ thành n á t b ấy chỉ là trong nháy mắt hơn hai mươi danh cẩu đầu nhân liền chết rồi hơn phân nửa còn lại không đến mười tên cẩu đầu nhân thấy như vậy một màn càng là sợ đến hai chân run rẩy run rẩy sợ hãi quát to một tiếng cung tiễn cũng không cần trực tiếp vứt trên mặt đất liền điên cuồng hướng về sau chạy chối chết xem ra nơi này có một cái cẩu đầu nhân doanh địa lý việt phất tay làm cho gỗ lìn anh hùng ồ giờ đi vào truy kích hắn thì khống chế được địa hình long thủ lĩnh theo ở phía sau mặc dù có địa hình long thủ lĩnh ở nhưng hắn cũng không muốn xung phong không bao lâu một cái đơn sơ thôn xóm xuất hiện ở trước mặt hắn nói là thôn xóm trên thực tế chính là một cái doanh địa hơn nữa quá loạn lúc này gỗ lìn anh hùng ồ giờ đang xuất lĩnh đại đám gỗ lìn vào hoa hoa hoa cầu đầu nhân kêu to có cung tiến oai oai nữu nữu bắn về phía đám gỗ lìn cũng có chiến sĩ nắm một mâu r ế t đi lên thậm chí còn có một gã cả người thoa khắp các loại sắc thái cầu đầu nhân thi pháp giả nắm pháp trượng không ngừng ném ra một cái lại một cái h ỏ a cầu nhưng những thứ này đều không thể ngăn cản bị tiêu diệt vận mệnh chi này cầu đầu nhân cũng liền so với g i ã lang động g i ã lang nhóm lớn mạnh một chút làm sao có khả năng ngăn cản gỗ lìn anh hùng chỉ là ngắn ngủi nửa khắp đồng hồ trong doanh trại sẽ không có đứng cầu đầu nhân thi thể đầy đất đầy đất tiên huyết đáng tiếc cầu đầu nhân đến cùng xem như là một loại sinh mệnh có trí tuệ không thể thu thập huyết n h ụ lý việt lắc đầu n g ư ờ i công chiếm cầu đầu nhân doanh địa mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy phá hủy hắn không do dự nói cầu đầu nhân cùng gỗ lìn không sai biệt lắm không cần phải chiếm lĩnh càng không cần phải nói lãnh địa bên ngoài doanh địa triệu hoán binh chủng cần năng lượng còn gấp b ộ i hô bạch quang đem cầu đầu nhân doanh địa bao phủ thi thể đầy đất cùng tiên huyết đều tan biến không còn dấu tích một cái h ắ c thiết bảo dương xuất hiện ở trong doanh điệu lý việt mở ra chúc mừng ngươi thu được dân cư kiến trúc bản vẽ hai năng lượng một trăm năm mươi tế đàn thăng cấp thạch một cầu đầu nhân bao tay một cầu đầu nhân nhẫn một dân cư kiến trúc bản vẽ đây là làm cho lãnh địa đơn vị nghỉ ngơi kiến trúc đối với không có dường như g i ã lang dược tề giống nhau vĩnh cửu tăng thêm thuộc tính dược tề h ắ n vẫn còn có chút thất vọng như vậy xem ra h ắ n có thể thu được g i ã lang dược tề chắc cũng là bị nữ thần may mắn lâm hạnh cầu đầu nhân bao tay cầu đầu nhân nhẫn hắn cầm lấy cái này hai kiện vật phẩm kiểm tra đứng lên cầu đầu nhân bao tay thuộc tính tinh thần không ba đặc tính pháp thuật t ỷ số chính xác mười phần trăm cầu đầu nhân nhẫn thuộc tính tinh thần không ba đặc tính uy lực pháp thuật năm phần trăm sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương mười chín ma pháp dân cư kinh người thu hoạch Gì? thứ này lại có thể là hai kiện m a pháp trang bị lý việt nhãn t ỉ n h sáng lên kinh ngạc nói căn cứ hắn đêm qua trước khi ngủ lặn xuống nước thế giới tần đạo cùng từ gỗ l ì n anh hùng ổ giờ trong miệng đạt được tin tức vạn tộc chiến trường trang bị chia làm bạch sắc trang bị lam sắc ma pháp trang bị tử sắc trung ma trang bị màu cam cao ma trang bị hồng sắc sử thi trang bị kim sắc truyền thuyết trang bị như gỗ l ì n anh hùng chờ các loại trên người kèm theo trang bị liền đều là bạch sắc trang bị ngoại trừ bản thân cứng rắn và sắc bén bên ngoài không có bất kỳ thuộc tính cũng không có bất kỳ đặc tính mà ma pháp trang bị dù cho chỉ là cấp thấp lam sắc ma pháp trang bị cũng là cực kỳ quý trọng hắn không nghĩ tới càn quét một cái cầu đầu nhân doanh địa cư nhiên có thể thu được hai kiện lam sắc ma pháp trang bị đây thật là niềm vui ngoài ý muốn hắn hỉ tư tư đội cầu đầu nhân bao tay cùng cầu đầu nhân nhẫn nhất thời hắn cũng cảm giác trong đầu phảng phất có một tầng vải xô bị vén đi một dạng xem thế giới cũng biết tích rất nhiều thậm chí dù cho không có nằm ở minh tưởng trạng thái hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được chung quanh kỳ dị năng lượng chọn tăng lên 0.6 tinh thần để cho ta tinh thần thuộc tính đạt tới 2.4. cái này đã hoàn toàn là hát thiết tinh thần lực tài nghệ hắn trên mặt tươi cười mặc dù không có thu được g i ã lang dược tệ bực này vĩnh cửu tăng thêm thuộc tính dược tề nhưng hai kiện lam sắc ma pháp trang bị cũng không kém hơn nữa hắn bây giờ là một gã vũ sư tinh thần lực đối với hắn trình độ trọng yếu không cần nhiều lời hắn đưa mắt đặt ở dân cư kiến trúc trên bản vẽ dân cư kiến trúc bản vẽ có thể làm lãnh địa tăng thêm không giới hạn số lượng dân cư một trăm năng lượng đống lãnh địa đơn vị t h ư ờ n g thế tốc độ khôi phục hai mươi lãnh địa đơn vị tu hành tốc độ mười cái này dân cư lại còn có thể để thăng tu hành tốc độ lý việt hơi kinh ngạc tuy là tăng lên tu hành tốc độ không nhiều lắm nhưng mười phần trăm cũng là một cái rất lớn ưu thế tu luyện mười tháng thì tương đương với tu luyện mười một tháng đây chính là một năm mười ba lương thậm chí mười bốn lương sảng khoái hai tấm dân cư bản vẽ có thể hợp thành ánh mắt của hắn loẹ loẹ điều khiển bạch sắc hợp thành khuôn đem hai tấm dân cư kiến trúc bản vẽ bao phủ nhất thời quang mang loẹ lên hai tấm kiến trúc bản vẽ tiêu thất kim s ắ c khoanh tròn bên trên nhiều hơn một tấm chớp động nhẹ nhẹ làm sắc hồ quang điện kiến trúc bản vẽ ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ có thể vì lãnh địa tăng thêm không giới hạn số lượng ma pháp dân cư hai trăm năng lượng đống l ã n h địa đơn vị thương thế tốc độ khôi phục năm mươi l ã n h địa đơn vị tu hành tốc độ ba mươi l ã n h địa đơn vị đột phá bình cảnh tỷ lệ năm thật là mạnh hiệu quả lý việt trên mặt tươi cười ma pháp này dân cư so với người dân bình thường ở cường đại rồi nhiều lắm tu hành tốc độ ba mươi là khái niệm gì đó chính là một năm mười lăm lương thậm chí mười sáu lương trình độ càng không cần phải nói còn có thể để thăng đột phá bình cảnh tỷ lệ đương nhiên điểm này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn dù sao không có chuyện gì là hợp thành một lần không giải quyết được nếu như không giải quyết được vậy hợp thành hai lần đi hướng bắc đi lý việt dự định trước đem bên trong phương viên mười giảm g i á thú doanh địa ma thú quét sạch trời sắp t ố i xuống tới phía trước lý việt một chuyến về tới lãnh địa phương bắc c ư nhiên không có cái gì giã quái doanh địa bất quá tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú hắn phong trần phó phó tiến nhập lãnh địa mới thở phào n h ẹ nhóm hơi nghi hoặc một chút nói nhỏ từ cầu đầu nhân doanh địa một đường hướng bắc càn quét nhưng trên đường ma thú lại càng ngày càng nhiều ma thú thấp nhất cũng là h ắ c thiết trình độ thuộc về siêu phàm sinh vật thậm chí có chút cũng sở hữu thi pháp năng lực tương đương khó chơi t ỷ như một loại ư u linh báo hành tẩu không tiếng động thân thể còn có thể tự động biến ảo nhan sắc ẩn nấp ở trong rừng rậm nếu không phải địa hành long thủ lĩnh rít gào kỹ năng hắn nói không chừng đều phải bị từ trên một cây đại thụ lao xuống u linh báo bắn chúng còn có một đàn mười mấy con địa kiến lửa quả đấm lớn nhỏ có thể phát h o a c ầ u bọn chúng đều là siêu phàm sinh vật phương bắc quá nguy hiểm trước bỏ qua phương bắc a ngày mai đem trọng điểm đặt ở phía tây nơi đó là ban đầu thi pháp giả l ã n h địa phương hướng hắn có quyết định phương bắc ma thú rất nhiều tuy là tạm thời không có phát hiện thanh đồng đẳng cấp ma thú nhưng dù cho hắt thiết đẳng cấp ma thú đối với hắn mà nói cũng tương đối nguy hiểm những thứ này ma thú rất nhiều đều không sợ địa hình long thủ lĩnh uy thế có can đảm tập kích bất quá thu hoạch cũng lớn nghĩ đến một lần này thu hoạch trên mặt hắn lại lộ ra nụ cười vẹn vẹn là một đường chém g i ế t rát h ú ma thú liền khẳng định thu hoạch không ít năng lượng nhưng lại hái được đại lượng phổ thông loại thịt cùng với hát thiết đẳng cấp siêu phàm huyết đủ. thậm chí mới mẻ tinh hoạch hắn đều được m ộ ư ơ i hai khối hắn không có tự sử dụng mà là trực tiếp đặt ở giao dịch giao diện toàn bộ bán ra đồng thời hắn cũng phát hiện hát thiết đẳng cấp ma tú h cũng không phải mỗi một đầu đều có tinh hạch hình thể càng lớn xuất hiện tinh hạch sát xuất càng lớn như l i ệ u kiến lửa mấy chục con số lượng lại ngay cả một khối tinh hạch đều không có tám khối h ắ t thiết mới mẹ tinh hạch mỗi khối năm mươi năng lượng ba khối h ắ t thiết mới mẹ tinh hạch mỗi khối một trăm m ư ơ i năng lượng một khối h ắ t thiết mới mẹ tinh hạch mỗi khối hai trăm năm mươi năng lượng vẹn vẹn m ộ ư ơ i hai khối mới mẹ tinh hạch liền mang đến cho ta chín trăm tám mươi điểm năng lượng đối với mới mẹ tinh hạch giá cả hắn là cực kỳ hài lòng cái này loại mới mẹ tinh hạch có thể để thăng binh chủng thực lực thì như trước đây phổ thông gỗ lìn d ụ n g sĩ ăn một khối h á c thiết giã lang thủ lĩnh mới mẹ tinh hạch liền trực tiếp thăng cấp thành h á c thiết đại gỗ lìn điều này nói rõ mới mẹ tinh hạch có thể có không bàn nhỏ x u ấ t làm cho binh chủng trực tiếp thăng cấp đây đối với còn lại l ĩ n h chủ mà nói tuyệt đối là cần thiết nhảy xuống địa hình long thủ lĩnh hắn đi thẳng tới tế đàn chỗ kiểm tra hôm nay thu hoạch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 lãnh địa trang bị không. lãnh địa năng lượng 1.762. lãnh địa thăng cấp năng lượng 1.762.500, t ế đ à n thăng cấp thạch 1.3. 1.762 điểm năng lượng lý việt khỏe miệng đều là tiêu ý nguyên bản hắn chỉ còn lại có 62 điểm năng lượng kết quả một ngày thời gian l i ề n chọn thu hoạch 1.700 điểm năng lượng phương bắc tuy là nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng lớn nếu không phải phương bắc cái kia đại lượng ma thú Ta c ũ nhưng g k ô n năng g khả thu đ ợ c h như i ề u n n vậy ă lượng. Ánh mắt cứ ủ a hay ra ma hắn chấp động vài cái. Có muốn hay không phái chi gỗ lìn ngũ, chậm dài hướng phương bắc đẩy mạnh, chám sát ma thú. Nhưng bắc động muốn lìn ngũ, cái. Có c đội một gỗ vài dài đẩy sát như vậy liền không cách nào bán mới mẹ tinh hoạch hắn cau mày chầm tư hôm nay thu hoạch hơn phân nửa đều là bắt nguồn ở bán mới mẹ tinh hoạch tuy là hát thiết ma thú sản xuất mới mẹ tinh hoạch tỷ lệ không cao nhưng mới mẹ tinh hoạch đầy đủ chân quý hay bởi vì tùy thân giao dịch giao diện có thể cho hắn trực tiếp đem mới mẹ tinh hạch nhanh nhất bán đi ra ngoài có thể mới mẹ tinh hạch chỉ có hai giờ thời hạn có hiệu lực qua sẽ ngưng kết giá trị cực lớn giảm hắn nếu không phải ở trong đội ngũ cái này môn sinh ý liền làm không được trước đem trên tay năng lượng chuyển hóa thành thực lực rồi quyết định trong lòng hắn k h ẽ nói sau đó đi tới kinh cấp thứ tường s á t biên giới lãnh địa an toàn khá quan trọng bây giờ có đầy đủ năng lượng tự nhiên muốn đem kinh cấp thứ tường toàn bộ kiến thiết đúng lúc hơn nữa kinh cước thứ tưởng còn có thể sản xuất kinh cước chi hoa thu được hết sức chân quý điểm thiên phú số lượng từng bội bạch sắc kinh cước xuất hiện lại đang ánh sáng màu trắng trung hợp thành vì lam sắc kinh cước hơn một giờ hắn đã lần nữa trồng hai trăm linh năm bội cây lam sắc kinh cước lúc này toàn bộ lãnh địa ngoại trừ mỗi cái phương hướng chống đi hơn hai thước thành tựu i ngoài cửa lớn còn lại sở hữu địa phương đều đã bị kinh cước thứ tưởng vây quanh cao bốn mét kinh cước thứ tưởng bất luận cái gì rắn côn trùng kiến đều không thể lướt qua toàn bộ lãnh địa an toàn tính tăng nhiều chỉ cần bất công phá kinh c ấ c thứ tưởng liền không cách nào uy hiếp được lãnh địa tế đàn an toàn nhân loại cần phải sinh hoạt tại trong tường thành lý việt nhẹ nhẹ cười cười hắn nhìn lấy trước mặt từ kinh c ấ c thứ tưởng bảo vệ lãnh địa trong lòng phi thường hài lòng như vậy lãnh địa mới thật sự là lãnh địa mà không phải một khối đất trống kế tiếp nên lần nữa nhân chứng âu hoàng thời k h á c nhìn lấy cái kia một đoá đoá kinh cức trí hoa hắn trong mắt lộ ra một vệ hừng hực thiên phú là l ĩ n h chủ là tối trọng yếu năng lực cũng là một cái lãnh địa địa phương đáng sợ nhất không do dự hắn thao xuống một đoá đoá kinh c ư c chi hoa bỏ vào trong miệng nuốt xuống bụng ở lần lượt hy vọng lại một lần nữa lần thất vọng bên trong bồi hồi rốt cuộc ăn được thứ sáu mươi năm đoá kinh c ư c chi hoa lúc ngươi thực dụng một đoá kinh c ư c chi hoa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng không ngừng cố gắng lý việt vui sướng trong lòng tiếp tục a n tiếp theo đoá đoá kinh c ự c chi hoa có thể không biết đúng hay không nữ thần may mắn lần nữa bị khác yêu diễm đ ổ đê tiện cầu dẫn đi một mực đến đệ một trăm chín mươi đoá kinh c ự c chi hoa lúc hắn mới chỉ có lần nữa thu được một điểm điểm thiên phú số lượng nhìn lấy còn lại mười lăm đoá kinh c ự c chi hoa lý việt có chút chân trở cái này mười lăm đoá kinh c ự c chi hoa là giữ lại vẫn là ăn tươi hắn cảm thấy tiếp theo đoá tự mình nói không chừng lại sẽ đạt được một điểm điểm thiên phú số lượng đâu giữ lại bán đi đổi lấy năng lượng so với ta ở chỗ này so v ậ t khí tác dụng càng lớn hắn thở sâu áp chế một cách cưỡng ép ở còn muốn lại ăn một đoá xung đ ộ n g hai điểm điểm thiên phú số lượng hắn đồng dạng thêm đến rồi tiến công thuật bên trên nhất thời tiến công thuật từ lv bảy tấn thăng đến lv chín lãnh địa đơn vị chiến đấu lực lượng đề thăng bốn mươi lăm phần trăm cái này loại kinh khủng đề thăng biên độ đủ để cho hiện giai đoạn sở hữu lĩnh chủ đều ngần ra dù sao chín giờ điểm thiên phú số lượng dựa theo tình huống bình thường đó là cần lãnh địa đạt được thanh đồng mới được mà cái này mới chỉ có ngày thứ hai căn bản không khả năng có người đem lãnh địa đề thăng tới thanh đồng đề thăng bốn mươi lăm phần trăm lực lượng địa hành long thủ lĩnh lực lượng trực tiếp tăng vọt đến chín bảy nếu là ta không có đ o á n sai thanh đồng giai bậc bên trên bạch ngân giai bậc hẳn là mười điểm lực lượng ở trên a lý việt đều có chút cảm thấy thán phục thanh đồng địa hành long thủ lĩnh lực lượng thì đã nhanh đạt được bạch ngân đẳng cấp trình độ chỉ có thể nói điểm thiên phú số lượng thực sự chân quý hắn đi tới gỗ lìn doanh đ ị a đồng thời tướng lĩnh trong đất hai mươi sáu danh gỗ lìn d ụ n g sĩ triệu tập qua đây phổ thông gỗ lìn d ụ n g sĩ thực lực quá yếu hắn muốn toàn bộ hợp thành là h ắ c thiết đại gỗ lìn đương nhiên hắn cũng muốn làm t h ử nghiệm thử xem có thể hay không lấy một cái sinh vật làm chủ đem một cái khác sinh vật làm phó không thay đổi linh hồn tiến hành hợp thành dù sao đám này gỗ lỉn dũng sĩ cũng đã là hắn thuộc h ạ toàn bộ trở thành tài liệu hợp thành có chút vô nhân đạo sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương hai mươi mốt hợp thành gỗ lỉn quân đội đánh giá hô bốn gã phổ thông gỗ lỉn xuất hiện hai hai hợp thành làm một danh gỗ lỉn dũng sĩ、Được. người đi lên lý việt phân phò nói là l ĩ n h chủ đại nhân một gã gỗ lỉn dũng sĩ đi ra lý việt thao túng bạch sắc khoanh tròn đem tên này gỗ l ỉ n dũng sĩ cùng mới vừa hợp thành đi ra gỗ l ỉ n dũng sĩ bao phủ đồng thời trong lòng mặc nghiệm lấy t u y ứ t linh hồn là cuối cùng linh hồn hợp thành xuất hai gã gỗ l ỉ n dũng sĩ biến mất mà ở kim sắc khoanh tròn chung xuất hiện một gã đại gỗ l ỉ n bất quá lần này cùng quá khứ hợp thành rất bất đồng quá khứ hợp thành sau khi ra ngoài hắn còn phải chờ đợi hợp thành ra sinh vật linh hồn trở về vị trí cũ cũng chính là triệu hoán thời gian nhưng lần này mới vừa hợp thành hết đại gỗ lìn cũng đã sống lại hắn không quá thích đứng bẻ bẻ cổ đá đá chân lý việt mắt sáng rực lên kêu một tiếng l ĩ n h chủ đại nhân có thuộc h ạ đại gỗ lìn cung kính hành lễ thành công cái này thì tương đương với chỉ là đem t u cường hóa một lần làm cho hắn từ gỗ lìn dũng sĩ tiến h giai thành đại gỗ lìn lý việt khỏe miệng lộ ra tiêu ý chuyện này với hắn ý nghĩa rất lớn dù sao sau này t hô e o cùng giới chướng giới m thường số người sinh hoạt càng lâu, khẳng định hoặc, nhiều hoặc ít sẽ có chút càng nhiều tình. cảm tên một phổ thông gỗ lìn xuất hiện lại biến mất rất nhanh hắn liền đem còn lại hai mươi lăm danh gỗ lìn dũng sĩ toàn bộ hợp thành cường hóa thành h ắ c thiết đại gỗ lìn điều này làm cho dưới trướng hắn đại gỗ lìn số lượng đạt được năm mươi b ố danh còn chưa đủ. theo a cần một i người trăm Việt lỉn quân gỗ đại Lý đội. trong lòng k h nói. Mới vừa cái kêu một lớp hợp thành, tổng cộng Mới cái tiêu một lớp vừa kêu hợp h điểm Mà năng lượng. hắn ợ lượng. lượng. p thành một trăm Theo Khoảng cách danh chính không nhiều. h là này lỉn, cần năng người còn lỉn. Cũng năng cũng ra điểm kém điểm đội, gã gỗ gỗ đại đại đại Cái không ngừng hợp thành từng tên một đại gỗ l ỉ n xuất hiện ở trong doanh trại đây nếu là làm cho còn lại lĩnh chủ thấy tuyệt đối sẽ hâm mộ chết dù cho cựu long cựu đầu xà titan cao đẳng tinh linh trở các loại sinh vật khủng bố l ĩ n h chủ cũng sẽ ước cao và ạ phần lúc này mới ngày thứ hai a mọi người bắt đầu bộ binh doanh đều là phổ thông giai bậc muốn thu được h ấ t thiết đẳng cấp binh chủng dù cho một vị cũng vô cùng khó khăn chỉ có những thứ kia sinh vật khủng bố có thể bằng vào tự thân chủng tộc ưu thế cùng huy áp đem một ít ma thú thu phục nhưng số lượng cũng tuyệt đối hữu hạn một trăm đầu đồng chủng tộc lại hiểu phối hợp h ắ c thiết giai bậc binh chủng ai dám tưởng tượng mỗi năm tên đại gỗ lìn còn muốn phân phối một gã h ắ c thiết gỗ lìn thủ lĩnh mỗi năm tên gỗ lìn thủ lĩnh lại phân phối một gã gỗ lìn thủ trưởng mỗi bốn gã gỗ lìn thủ trưởng hợp thành đại đội hai gã gỗ lìn anh hùng vì chính phó đội trưởng tổng cộng một trăm hai mươi sáu đơn vị đây chính là đại đội phối trí lý việt suy nghĩ một chút lại tiêu hao ba trăm tám mươi b ố điểm năng lượng hợp thành ra hai mươi danh gỗ lìn thủ lĩnh hai gã gỗ lìn tủ trưởng dạng này tính bên trên trong doanh trại hai gã gỗ lìn anh hùng hai gã gỗ lìn tủ trưởng vừa vặn một cái đại đội đủ quân số ta còn muốn một gã bảo tiêu hắn nhẹ giọng nói gỗ lìn đại đội đem là dưới trướng hắn chiến đấu phòng thủ lãnh địa thủ nhánh quân đội mà hắn an toàn của mình tự nhiên không thể lại từ gỗ lìn đại đội trung điều đi nhân thủ hao phí một trăm hai mươi tám điểm năng lượng hắn hợp thành ra hai gã gỗ lìn anh hùng làm vì chính mình bảo tiêu tự nhiên cần thực lực mạnh hơn gỗ lìn gỗ lìn anh hùng gỗ lìn nhất tộc trung tiến hóa nhiều lần anh hùng thân kinh b ạ t chiến có hay không hợp thành hợp thành hắn đẻ xuống hợp thành cái nút nhất thời bạch quang l ó e lên hai gã gỗ lìn anh hùng tiêu thất mà ở bên cạnh thì xuất hiện một gã thân cao vượt lên trước ba mét tuy là vẫn là da xanh biếc nhưng đã mang theo một loại kim loại sáng bóng gỗ lìn tên này gỗ lìn so với gỗ lìn anh hùng còn muốn giữ tợn hắn trắng nghiêng hàm dưới sông ra r ă n g nanh lạnh lẽo m g i rất cao lỗ thai rất thính mặc trên người chiến giáp trên tay nằm tráng kiện chiến mâu xem toàn thể đi lên liền muốn so với gỗ lìn anh hùng uy mãnh cường đại không ít gỗ lìn tri vương thanh đồng lực lượng sáu bốn mẫn tiếp sáu ba thể chất sáu ba nhưng lại so với gỗ lìn anh hùng nhiều hơn một cái kỹ năng lý việt nhìn trước mắt tin tức cười cười tuy là thuộc tính so ra kém đồng đẳng cấp địa hành long thủ lĩnh nhưng địa hành long thủ lĩnh là á long chủng mạnh mẽ hơn gỗ lìn là rất bình thường thanh i ự u hắn bảo tiêu hoàn toàn vậy là đủ rồi kỹ năng này ngược lại là thật có ý tứ hắn nhìn lấy cái kia nhiều hơn kỹ năng ánh mắt kỳ dị giống giận đề thăng phụ cận 2 0 m m ở phạm vi phe bạn đơn vị nguyên tố kháng tính 20%, p h ò n g ngự 20%, duy trì liên tục 20 giây làm lạnh 60 giây điều này hiển nhiên là một cái gia trì phòng thủ loại kỹ năng c ư nhiên sẽ xuất hiện tại lấy công kích sở trường gỗ l ỉ n t r ù n g tộc trên người thật là khiến hắn rất ngạc nhiên bất quá cũng có thể là gỗ l ỉ n cảm giác tự thân công cao phòng thấp sở dĩ tiến hóa ra như vậy một cái gia trì kỹ năng kỹ năng này thành tựu bảo tiêu ngược lại là rất thích hợp lý việt thỏa mãn chờ gỗ l ỉ n c h i vương linh hồn quy vị hành lễ qua đi hắn mang theo gỗ l ỉ n c h i vương đi tới lánh địa phương bắc khu vực sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và bổ kẹ mẩn hài hước kịch tính theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào chương 22, kinh khủng địa hành long tri vương đánh giá ở lý việt quy hoạch chung tương lai lãnh địa phía tây là các loại b ì n h chủng doanh địa phía đông thì sẽ là chỗ ở mà phương bắc đem thuộc về hắn chỗ ở cùng tầng quản lý chỗ phía nam thì thành t i ể u thị trường còn có 778 điểm năng lượng trước xây một cái nhà mà pháp dân cư nhìn hắn tuyển một chỗ đem trên tay ma pháp dân cư kiến trúc bản vẽ đem ra kiến trúc bản vẽ có lưỡng chủng một loại là dường như tích dịch long doanh địa ma pháp điền loại này không cần năng lượng nhưng sử dụng xong kiến trúc bản vẽ liền biến mất còn có một loại chính là như bây giờ loại ma pháp này dân cư có thể kiến trúc nhiều đống lại cần tiêu hao năng lượng kiến trúc bản vẽ sẽ không tiêu thất hô theo hắn tuyển trạch kiến tạo ma pháp dân cư nhất thời ở trước mặt hắn đại khái một mươi năm m ư ơ i năm tả hữu khu vực bị nhàn nhạt ánh sáng màu lam bào phủ mà một cái nhà có chút tinh mỹ có thời trung cổ tiểu biệt thự phong cách phòng ốc chậm dài xuất hiện cái tòa này phòng ốc có ba tầng cao lại vượt lên trước 20 m nhìn từ bề ngoài là dùng một loại không biết tên vật liệu gỗ xây dựng mà thành lý việt tò mò đi tiến vào tham quan một cái trong nhà có giường có cái bàn nhưng trừ cái đó ra liền trống rỗng mỗi một tầng có mười căn phòng ba tầng tổng cộng là ba mươi căn phòng hơn nữa ma pháp này dân cư còn có một loại làm cho hắn cực độ kinh ngạc năng lực không gian năng lực mỗi một cái phòng bên ngoài thoạt nhìn đều cũng không tính đại nhưng nội bộ lại không nhỏ dù cho gỗ l ỉ n chi vương cái này loại to con cũng hoàn toàn có thể ở bên trong thư thư phục phục nghỉ ngơi thần kỳ hơn là chỉ cần một cước dẫm vào biệt thự đại môn như vậy thì sẽ tự động truyền tống đến gian phòng của mình không hổ là lấy ma pháp vì tiền tố dân cư cũng không biết người dân bình thường ở có hay không như vậy công năng lý việt thán phục đến mức tu hành tốc độ 30%, đột phá bình cảnh tỷ lệ 5% hiệu quả hắn liền tạm thời không cách nào khảo nghiệm nhưng dù cho hiệu quả gì cũng không có ma pháp này dân cư đều đủ để làm cho hắn tương đương thỏa mãn năng lượng không đủ chỉ có thể trước xê cái này một tòa hắn không có tái kiến tòa thứ hai dự định bây giờ năng lượng tương đương chân quý nhất định phải dùng ở tăng thực lực lên bên trên mà gỗ lìn đại đội yếu nhất đều là hát thiết đại gỗ lìn trong lánh địa lại bị kinh cất thứ tường bao vây hoàn toàn có thể ở trên không trên mặt đất nghỉ ngơi đề thăng chất lượng sinh hoạt cái này cần các loại chờ năng lượng sung túc lại nói còn có năm trăm bảy mươi tám năng lượng đem địa hành long thủ lĩnh tiến hóa một cái hắn đi tới tích dịch long doanh điện không có bất kỳ do dự nào trực tiếp triệu hồi ra ba mươi hai đầu tích dịch long